Hắn còn tưởng rằng nơi này là địa phương, có thể tùy ý hắn hoành hành địa phương, nơi này chính là Kinh Thành. Chính là ngoại lai quá giang long, đều đến ở chỗ này nằm sấp xuống lạc. Phó Hưu từ những mặt khác tới nói, là này đại thiếu phụ thân đều không thể trêu vào nhân vật, nhưng này đại thiếu không biết ta. Liên tính hắn nhìn đến đối phương cũng là khai một chiếc siêu chạy, nhưng là hàng năm cao cao tại thượng tâm lý, làm hắn vô luận đối ai đều có một loại miệt thị tâm thái hơn nữa hắn cũng không nhận biết kia biển số xe tự nhiên đã kêu huyên náo đi lên cố tình phó hữu hiện tại liền cùng cái hũ nút dường như hai tròng mắt như một hồ nước lặng không có một chút gợn sóng gợn sóng kia đại thiếu chửi ầm lên hảo một trận lại phát giác trước mặt người này thế nhưng không có một chút phản ứng quả thực là tức giận đến không được như thế nào khinh thường ta sao cư nhiên liền lời nói đều không trở về ta một cái ngươi biết ta ba là ai sao Dám đối với ta như vậy. Phó hưu cũng không thèm nhìn tới hắn, hoàn toàn làm lơ hắn. Như vậy thái độ không thể nghi ngờ càng là chọc giận đối phương. Đối phương khí cười, hạ hoa, nhìn không ra tới hôm nay còn gặp được một cái ngạnh cha nhi. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại ở nơi nào? Nơi này là kinh thành. Một khối chiêu bài tạp đến 10 cái người, có 5 cái đều là làm con nhi. Ngươi muốn so với ai khác quan hệ ngạnh sao? Hạ hoa. Hắn giận dữ bắt thông cục cảnh sát điện thoại, chuẩn bị đem chuyện này đẩy đến cục cảnh sát đi. Đối này Phó Hữu đều không có một chút ý kiến, có lẽ phải nói, hắn hoàn toàn xa và ở thế giới của chính mình chung, đối chung quanh hết thẻ mắt điếc thai ngơ. Kinh thành ra cảnh tốc độ vẫn là thực mau, không bao lâu, liền có một đám xe cảnh sát đi lên, nhìn đến chuyện này lúc sau, cũng cảm thấy một trận khó giải quyết. Chúng cảnh sát đều vẻ mặt đau khổ, ai? Lại là đại thần đánh nhau tiểu quỷ tao ương A Nhưng là xử lý lên thời điểm Bọn họ lại cảm thấy phi thường kỳ quái Vô luận bọn họ như thế nào Cùng này Aston Martin xe chủ nói chuyện Đối phương đều không có để ý tới hắn Có một cái tiểu cảnh sát chuẩn bị đi lên vô vô bờ vai của hắn Kết quả một cái quá vai quăng ngã đi qua Rơi kia tiểu cảnh sát hình chữ ít Liền vừa mới kêu ngạo thật sự đại thiếu đều bị hoảng sợ Hơi mang sợ hãi mà nhìn phó hữu Này đại thiếu vẫn luôn kêu gào muốn đem phó hưu bắt lại. Này đó cảnh sát tuy rằng biết này đại thiếu nếu dám như vậy kêu, kia quan hệ khẳng định là thực cứng, Nhưng là phó hưu bên này bọn họ cũng không dám kinh thường, xem này siêu chạy. Này biển số xe. Tuy rằng phó hưu không nói lời nào, nhưng là bọn họ cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền xử lý phó hưu, chỉ có thể khuyên bảo hai người đi trước cục cảnh sát. Tới rồi cục cảnh sát, bọn họ lại đối hai người kia càng đau đầu. Ở chỗ này, kia đại thiếu càng là không có ở bên ngoài khi lo lắng quần chúng dư luận khi kia phân sợ hãi, trực tiếp tùy tiện giống ra chính mình lao ba tên, chấn kinh rồi liền can các cảnh sát. Này! Này không phải bọn họ người lãnh đạo trực tiếp tên sao? Bọn họ nhịn không được một cái run run, trong lòng không tự giác liền thiên hướng người nọ một ít. Khi bọn hắn hỏi phó hữu thời điểm, phó hữu lại vẫn cứ không nói một lời, buồn ở nơi đó, rũ đầu cũng thấy không rõ lắm là cái gì biểu tình. Uy, đồng chí, thỉnh ngài phối hợp chúng ta hảo sao? Tuy rằng có lòng đang người lãnh đạo trực tiếp công tử trước mặt biểu hiện, nhưng thực rõ ràng vị này cũng không phải cái gì mềm quả hồng, cho nên cảnh sát ở làm ghi chép thời điểm, vẫn là bảo trì ứng, có tôn trọng. Chỉ là phó hữu lại vẫn như cũ buồn không nói lời nào. Kia làm ghi chép hai cảnh sát lướt nhau, rồi lại không dám tới ngạnh. Liền chỉ có thể thật cẩn thận mà dò hỏi Phó Hữu, nếu ngươi không muốn cùng chúng ta nói, kia có thể nói cho chúng ta biết người nhà ngươi điện thoại sao? Phó Hữu không nói hai lời, lấy ra di động bắt thông một chiếc điện thoại, ném tới cảnh sát trước mặt. Kia cảnh sát nhìn đến trên bàn điện thoại iPhone, điện thoại lúc này đã truyền được, ống nghe bên trong truyền đến một tiếng nhàn nhạt có việc, mà mặt trên biểu hiện tên, chính là vô cùng đơn giản. Phó Mạc, kia cảnh sát vội vàng nắm lên di động. Hướng điện thoại kia đầu phó mạc nói rõ ràng tình huống, phó mạc trầm mặc một trận, mới nói chính mình lập tức liền đến. Không bao lâu, liền có người tới. Nhưng là người này lại không phải phó mạc, mà là người nọ ba ba, cũng chính là này đó cảnh sát người lãnh đạo trực tiếp. Hắc, lao ba ngươi sao tới? Ta lại chưa cho ngươi gọi điện thoại. Người nọ cà lơ phất phơ mà dựa vào ghế trên, liếc chính mình lao ba liếc mắt một cái, tùy tiện mà nói người này từ nhỏ chính là ở nhà bị tiêu căng quán, đối chính mình lao ba cũng không có gì sợ hãi tâm lý. cái này cục cảnh sát cục trưởng không biết từ địa phương nào xông ra, định nọt mà nói là là ta đánh. kia đại thiếu lập tức liếc mắt một cái hung hăng trừng đi. cục trưởng rụt rụt đầu, thối lui đến một bên nhí đi. kia cực có uy nghiêm nam nhân nhíu nhíu mày, khủ hai tiếng, ta không tới, ngươi lại không biết muốn nháo ra chút chuyện gì. Đại thiếu lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, lúc kinh lúc giống mà nói, cái gì kêu ta lại nháo ra chuyện này a? Rõ ràng là người nọ theo đuôi đụng phải ta. Ta là người bị hại hảo sao? Nam nhân hừ một tiếng, quét hắn liếc mắt một cái, lại vẫn là quan tâm hỏi, đi bệnh viện nhìn sao? Đại thiếu một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, còn không có đâu, kỳ thật hắn vốn dĩ tưởng nói không có gì trở ngại, nhưng là nghĩ đến vừa rồi đụng phải chính mình phó hưu. Lời này lại như thế nào đều nói không nên lời, liền buồn ở nơi đó. Hắn lão ba còn có thể không biết hắn muốn nói gì, quét hắn liếc mắt một cái, lại không có cưỡng bách hắn nói ra. Lúc này, hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Nam nhân lấy ra điện thoại tiếp, cũng không biết điện thoại kia đầu nói chút cái gì. Dù sao này nam nhân sắc mặt càng ngày càng bạch, từng viên mồ hôi lạnh theo mép tóc chảy xuống dưới. Treo điện thoại lúc sau, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt. Dừng ở chính mình nhi tử trên người. Kia đại thiếu bị chính mình lão ba ánh mắt nhìn hoàn sợ, lập tức co rúm lại một chút. "Lão ba, ngươi làm gì?" Hắn lời nói đều còn chưa nói xong, hắn lão ba liền một cái đại tát hai phiến lại đây, "Ngươi cái này hại người rất nặng ngu xuẩn." Với lúc lúc này, Phó Mạc khoan thai tới muộn. Kia đại thiếu bị chính mình lão ba một đại tát hai cấp đánh ngốc, còn chưa nói cái gì thời điểm, liền nhìn đến hắn lão ba quay đầu đón nhận một cái tuổi cùng hắn không sai biệt lắm đại người trẻ tuổi. Chỉ là này tuổi trẻ nam nhân, thật sự xuất sắc đến cực điểm, rõ ràng là cùng hắn không sai biệt lắm tuổi, rồi lại một loại không phù hợp loại này tuổi khí thế, còn có một loại thuộc về thượng vị giả, đối thế cục khống chế cảm, liền chính hắn đều nhịn không được tâm sinh ghen ghét. Hắn nhìn đến chính mình lão ba đón nhận đi, trên mặt tràn đầy lĩnh nọt tươi cười, A. Phó đại thiếu đã lâu không thấy ta là lần trước cùng ngươi ăn cơm xong hắn lời nói còn chưa nói xong phó mặc ánh mắt liền dừng ở trên người hắn phiền thoái ta muốn nhìn một chút ta đệ đệ hắn lão ba thế nhưng không có một chút sinh khí liên biểu tình đều không có cương một chút thần thái lại tự nhiên bất quá mà thối lui kia chân chó bộ dáng thật là hắn bình sinh lần đầu tiên chứng kiến nay đại thiếu bị khiếp sợ đến đã nói không ra lời nhưng là hắn biết chính mình tài Phó Mạc đi đến Phó Hưu trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, hồi lâu mới mở miệng hỏi một câu, đâm người đâm cho thoải mái sao. Phó Hưu trầm mặc, vẫn cứ không nói lời nào. Phó Mạc nhíu nhíu mày, phát giác Phó Hưu có chút không thích hợp nhì, người làm sao vậy? Lớn như vậy tuổi còn giận dỗi. Cấp Phó Hưu làm ghi chép hai cảnh sát đứng lên, mang theo vài phần lấy lòng mà đối Phó Mạc nói, vị tiên sinh này, kỳ thật ngài đệ đệ từ tai nạn xe cộ hiện trường đến nơi đây. Liền vẫn luôn không có nói qua một câu, chúng ta thật sự không có biện pháp, mới gọi điện thoại quấy rầy ngài. Vẫn luôn không nói chuyện. Phó Mạc nhướng mày, trong lòng kỳ quái thật sự. Quái không nói được nhà hắn hôn thế ma vương thế nhưng không có ở chỗ này nháo lên. Nhưng là, này đến tổt cùng là đã xảy ra sự tình gì đâu. Phó Mạc trầm giọng hô, phó hữu. Đột nhiên, kia ngồi ở chỗ kia vẫn luôn không nhúc nhích phó hữu đột nhiên đứng dậy ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, liền thao khởi chính mình phía trước ngồi kia căn chiếc ghế tử, hung hăng mà hướng tới phó mạc ném tới, kia lực đạo tuyệt đối không có chút nào hàn hồ, hắn không thể đem phó mạc cấp tạp chết giống nhau mà tàn nhẫn. Phó mạc không phải một giới tay chói gà không chặt người, hắn ở phó hưu hương chính mình tạm ghế dựa khoảnh khắc, liền nhanh chóng tối lui, sau đó một chân đá vào kia chiếc ghế tử thượng, kia vốn dĩ chất lượng không tính là thật tốt ghế dựa bị đá phi. Đánh vào trên tường quăng ngã cái nát nhử. Cục cảnh sát bên trong người đều tròn váng. Này! Đây là hai huynh đệ sao. Này đến bao lớn thủ A. Liên thân ca đều muốn giết. Trung quanh người đều xem tròn váng. Lại không dám ra tiếng. Liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Thân mình theo bản năng mà thối lui đến góc đi. Này không thể nghi ngờ lại cấp hai người sáng lập chống trải chiến trường. Bị không thể hiểu được tạm ghế dựa. Tuy rằng không có bị thương. Nhưng là phó mạc lại không có như vậy bỏ qua, không nói hai lời, liền một quyền hướng tới phó hưu mà đi. Hắn ăn mặc cắt may tinh xảo màu đen tây trang tăng lớn y dì lại cùng phó hưu tại đây cục cảnh sát, một tả một hưu mà quá khởi đưa tới. Này đánh không bao lâu, tháng bại liền ra tới. Phó hưu tuy rằng vẫn luôn đều ở rèn luyện, liên hệ tán đánh linh tinh, nhưng là hắn lại vẫn cứ so không được ở lao ra từ bên người lớn lên phó mạc. Lão gia tử vốn dĩ chính là mưa bom bao đạn bên trong ra tới, một thân thật bản lĩnh, tự nhiên đối chính mình tôn tử yêu cầu cũng rất cao. Cho nên, phó mạc từ nhỏ chính là ở lão gia tử bên người những cái đó bảo tiêu thao luyện xuống dưới, tuy rằng ngày thường thoạt nhìn lịch sự văn nhã, cao cao tại thượng, nhưng là một thân công phu, lại trước nay không có ném xuống. Như vậy xuống dưới, phó hưu nơi nào đánh thắng được phó mạc, nhanh chóng bại hạ trận tới. Bị phó mạc bắt lấy một bàn tay khâu ở phía sau, gắt gao mà đè ở kia trên mặt bàn. Lúc này, chung quanh đã là một mảnh hỗn độn. này hai huynh đệ so chiêu, nhưng không có bận tâm nơi này vẫn là cục cảnh sát, không sai biệt lắm đem nơi này đồ vật đều cấp sốc. Mà những cái đó cảnh sát lại nào dám đi lên khuyên can, ở người thường trước mặt uy phong lấm lấm các cảnh sát, ở ngay lúc này cũng chỉ có đem trên eo súng lục trở thành bài trí, miễn cho đi lên tao hương. Phó mạc mặt không đổi sắc mà đem phó hưu đè ở trên mặt bàn, cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu, quòng tay. A! Một chúng cảnh sát kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Phó mạc ánh mắt chậm rãi quét qua đi, bị xem người kia chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực bước tới, mồ hôi lạnh nhất lưu, nhanh chóng đem quòng tay giao đi ra ngoài. Phó mạc thuần thục mà đem phó hưu khảo hảo, tùy tay kéo một cái ghế lại đây cố định hảo, phó hưu hai tay đều bị khảo ở phía sau không thể động đậy. Phó hưu cũng là quật cường đến muốn chết, rõ ràng biết chính mình là không có khả năng tránh thoát, nhưng vẫn ở nơi đó dây rùa vặt mèo. ánh mắt còn gắt gao mà trừng mắt phó mạc, dường như cùng hắn có thâm cựu đại hận. Phó mạc cũng không để ý hắn, phủi phủi trên người thực tế cũng không tồn tại cho bụi, lôi kéo tay trang, thực mau khôi phục tới khi kia phó trầm ổn bộ dáng, dường như vừa mới cùng phó hưu động thủ đánh một trận người căn bản là không phải hắn giống nhau Hắn cũng kéo một cây ghế dựa lại đây, ở phó hưu trước mặt ngồi xuống. Nói đi, hôm nay chịu cái gì phong đâu? Nói phó mạc hiện tại một chút cũng không hòa khí, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhận được điện thoại lại đây cho chính mình hôn thê ma vương đệ đệ trùi đít, kết quả không thể hiểu được chính là một đồn đánh, đổi cá nhân đã sớm trở mặt. Chỉ là phó mạc vẫn luôn đều cùng đệ đệ phó hưu quan hệ không tồi, liền tính gần nhất quan hệ có điểm cường. Nhưng lại vẫn là biết hắn là không có khả năng làm ra không có lý do gì hành vi, lúc này mới không có trở mặt, chỉ là nghẹn một bụng hỏa. Phó hưu gắt gao trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc mở miệng. Ngươi! Rốt cuộc đang làm những gì? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Phó mạc trầm khuôn mặt. Phó hưu húc mắt lập tức đỏ, kia dư tợn biểu tình, phó mạc chưa bao giờ gặp qua. Ngươi không phải thích nàng sao? Nàng đối với ngươi không phải cũng thực hảo sao. Vì cái gì nàng ra loại chuyện này ngươi cũng không biết. Ngươi cư nhiên còn chạy tới cùng cái kia ôn nhã gặp mặt. Ngươi con mẹ nó là cái cái gì hôn trướng đồ vật. Phó mạc ánh mắt châm xuống, cùng ôn nhã gặp mặt sự tình như thế nào sẽ bị phó hưu đã biết. Kỳ thật phó mạc cũng không có gì hảo dấu dếm, hắn bất quá chính là đi tìm ôn nhã, đem sự tình nói rõ ràng thôi, kia nữ nhân lại ngay trước mặt hắn nhi náo loạn vài lần tự sát. Hắn không lý, nàng liền nói muốn tìm Tô Hòa phiền toái. Phó Mạc sao có thể làm nàng làm ra chuyện như vậy? Lập tức đi tìm nàng nói một phen tàn nhẫn lời nói, nói cho nàng nếu dám động Tô Hòa một cây lông tơ, hắn liền phải nàng ôn nhã trả giá thảm thống đại giới. Chỉ là Phó Mạc cũng không phải một cái thói quen giải thích người, cho nên lúc này, hắn không có đem chân tướng nói ra nói cho Phó Hữu. Hắn chân chính chú ý, là Phó Hữu trong miệng, nàng ra loại chuyện này. tô Hòa, Xảy ra chuyện nhi. Phó mạc trong lòng đống dưng cả kinh, một loại dự cảm bất hảo, đột nhiên sinh ra. Vẻ mặt của hắn tức khắc gâm chầm xuống dưới, ánh mắt kia dường như muốn tàn sát hết thể giống nhau bạo ngược. Hắn đột nhiên đứng dậy bắt lấy phó hữu cổ áo nhắc tới chính mình trước mặt, gàn từng chữ. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Một bài tám ái chi thầm Phó hữu không cam lòng yếu thế mà nhìn hắn, nàng ra loại chuyện này ngươi cũng không biết. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta tranh nàng? Phó mạc còn lại là đối hắn nói mắt điếc hay ngơ, hắn gắt gao trừng mắt phó hưu, từng câu từng chữ mà nói, ta hỏi ngươi, nàng rốt cuộc ra chuyện gì. Trong giọng nói, áp lực, tràn đầy đều là phẫn nộ. Còn có, kia che dấu thật sự thâm sợ hãi. Phó hưu trước mắt tựa hồ hiện ra liền ở vừa mới với kinh đại bên trong nhìn đến kia một màn, hắn vừa mới kết vảy miệng vết thương, lại lần nữa bị xé rách mở ra. Một loại khó có thể miêu tả đau đớn ập lên trong lòng. Nàng ngủ. Thứ gì đều nhìn không tới. Còn suy yếu đến chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Vì cái gì những việc này ngươi cũng không biết. Ngươi không phải còn đi đưa ra thị trường cùng nàng đã gặp mặt sao. Phó hưu gầm lên ra tiếng, phẫn hận mà nhìn chính mình ca ca. Phó mạc bị phát đầu cái mặt tạm tới sự thật cấp kinh sợ. hắn trinh lăng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình, chậm chậm không có phản ứng lại đây. Ở hắn trong trí nhớ mặt, Tô Hòa là một cái phi thường lóa mắt nữ hài, này lóa mắt cũng không phải chỉ nàng diện mạo, mà là nàng tính cách, có lẽ nàng chính là thuộc về cái loại này trời sinh liền có nhân cách bị lực, dễ dàng làm người tin tưởng sinh ra hảo cảm người. Đặc biệt là nàng sán lạn tươi cười, giống như ánh mặt trời, đẩy ra khói mù, chiếu vào hắn sinh mệnh. Nay đảo không phải nói phó mạc có cái gì âm u quá khứ, mà là hắn sinh hoạt, buồn khẻ, nhạt nhẽo. Hắn đệ đệ phó hưu trước kia liền cười nhạo hắn, rõ ràng là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, lại quá lao nhân giống nhau sinh hoạt. Hắn đối này không đệ bụng, cũng đối loại này sinh hoạt cam tâm tình nguyện. Thích hắn người rất nhiều, phó mạc đào hoa vận, tựa hồ là từ nhà trẻ liền bắt đầu, nơi này nữ hài, có gia thế đặc biệt tốt, có lớn lên đặc biệt xinh đẹp, có năng lực đặc biệt tưởng, còn có các loại tính cách, đều có. Nhưng là... Này đó nữ hài liền tính đau khổ truy hắn rất nhiều năm, hắn cũng không có một chút động tâm cảm giác, thậm chí có chút kháng cự các nàng tiếp cận. Cũng đúng là như vậy, dẫn tới hắn cảm tình sinh hoạt, vẫn là trống rỗng Liên ở kia một ngày, hắn về nhà, nhìn đến như vậy một cái nữ hài, không thể nói phi thường xinh đẹp, lại cố tình có một loại, đặc biệt cảm giác. Giống như là ngươi một người cô độc mà đi rồi rất dài rất dài lộ, đột nhiên quay đầu lại. Liền nhìn đến nàng đứng ở nơi đó, hướng về phía chính mình doanh doanh cười, ngươi tâm lập tức liền mềm ấm xuống dưới, không có bất luận cái gì lý do. người trong lòng, liền sẽ có một thanh âm, nhẹ nhàng nói cho ngươi, chính là nàng. Phó mạc đối tô hòa thích, có rất nhiều năm, từ hắn tình đầu sơ khai, vẫn là một cái ngây thơ thiếu niên thời điểm. Hắn là một cái thực chuyên tình người, bọn họ một nhà đều là cái dạng này. Hơn nữa từ nhỏ phụ thân hắn toàn tâm toàn ý đối hắn mụ mụ tốt cái loại này nhốn đấm, hắn thích tô hỏa liền không còn có biến quá. Liên tính sau lại gặp được rất nhiều thích hắn nữ hải hắn đều không có vì này sở động. Vì thế, loại này thích, càng ngày càng thâm, càng ngày càng thâm, dần dần, diễn biến thành vì ái. Hắn ái nàng, đây là không thể nghi ngờ sự tình. kỳ thật hắn nhìn ra được tới, tô hỏa có lẽ đối chính mình rất có hảo cảm. Nhưng là nàng đối chính mình, tuyệt đối không có cái loại này nam nữ chi gian thích, càng không cần đề ái. Cứ việc rất rõ ràng sự thật này, nhưng là hắn vẫn là không muốn từ bỏ. Chỉ cần nàng còn ở nơi đó, chỉ cần bên người nàng không có mặt khác nam nhân, hắn đều nguyện ý chờ, nguyện ý trả giá, nguyện ý ái nàng. Nếu nàng yêu nam nhân khác đâu, phó Mặc không phải không có nghĩ tới sự thật này. Đích xác, đương hắn ban đầu nghĩ như vậy thời điểm. Trong lòng bị hung hăng và chạm giống nhau, cái loại này đau, tựa hồ đem hắn tâm đều sẽ rách mở ra. Nhưng là, lâu rồi lúc sau, hắn đột nhiên đã thấy ra. Hà tất để ý này đó đâu, nếu nàng thật sự ái nam nhân kia, nam nhân kia cũng đối nàng hảo, nàng liền hạnh phúc, như vậy đủ rồi, không phải sao. Ái đến chỗ sâu trong, không nhất định một hai phải hồi báo, chỉ cần nàng hảo. Cho nên, phó mạc cũng mặc kệ nàng yêu không yêu chính mình. Có thể hay không ái chính mình, chỉ cần, nàng hảo. Nàng liền đủ rồi. Nàng khỏe mạnh, nàng hạnh phúc, nàng có thể vô ưu vô lự mà cười, này liền đủ rồi. Nhưng là, phó mạc hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ ở như vậy một ngày, nghe được nàng không tốt tin tức. Nàng đôi mắt nhìn không tới, cũng không thể đi đường. Tô hòa như vậy ái cười ái ngảy nữ hải Làm sao bây giờ? Phó mạc thật là mờ mịt sau đó chết lặng. Đau đến chết lặng, nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn đáy lòng thanh âm, trầm rãi tiếng vọng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, tra tấn linh hồn của hắn. Hắn bắt lấy phó hưu cổ áo tay, cũng sợ mà buông ra. Phó hưu ghê dựa lập tức ngã trên mặt đất, hắn không thể hoạt động, liền chỉ có thể nâng mặt, ngửa đầu khóc lớn. Rõ ràng đã là hơn 20 tuổi nam nhân, giờ phút này, tại như vậy nhiều người vây xem dưới tình huống. Hắn lại không kiêng nể gì mà khóc lớn, giống cái Hải Tử giống nhau. Phó Hưu vốn dĩ liền không phải một cái sẽ để ý người khác ánh mắt người, hắn chỉ biết chính mình tâm rất đau, rất đau. Phó mạc trước mắt từng đợt hoảng hốt, nếu không phải hắn nghị lực kinh người, hắn chỉ sợ đã ngã xuống đi. Trung quanh người cũng không biết nên làm thế nào cho phải, loại tình huống này thật là đi lên cũng không phải, không đi lên cũng không phải. Bọn họ vẫn luôn đều ở rồi dám lại không người dám quấy rầy kia hai huynh đệ. thằng đến thật lâu thật lâu lúc sau, phó mạc quá đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình bình tĩnh đến có chút đáng sợ. hắn thanh âm trầm thấp, lại như là mạc danh áp lực thứ gì dường như, chúng ta vẫn là mau chóng đem chuyện này xử lý đi. hắn một phát lời nói, cục cảnh sát bên trong người đều cấp hoàng sợ. bất quá chỉ là thoáng vừa trầm thần, liền thực mau hồi phục lại đây. là là là, là muốn chạy nhanh đem chuyện này xử lý mới là kia cục trưởng vội vàng nói, một trương mặt giả cười đến cùng đóa cúc hoa dường như, vội vàng liền thấu đi lên. Cái kia trung niên nam nhân, cũng chính là kia nhị thế tổ lão ba, cũng lôi kéo chính mình cái kia nhi tử đi rồi đi lên, lời lẽ chính đáng mà đối phó mặc nói, phó thiếu, chuyện này là ta nhi tử làm được không đúng, ta lập tức làm hắn cấp tiểu thiếu nhận lỗi. Mặt khác, cũng mặc cho ngài xử trí chí chính là, chỉ cần không uy hiếp ta quan mũ là được, Hắn ở trong lòng ám đạo. Ai không biết này phó gia đại thiếu, tung hoành thương trường, thủ đoạn lợi hại, cũng nhất tàn nhẫn độc ác, không biết nhiều ít không có mắt lây dính thượng hắn, liền từ đám mây rơi xuống lầy lội, không còn có bỏ dậy. Kinh thành hơi chút trường điểm đôi mắt người, đều sẽ không đi xúc phó thiếu mày. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình như vậy xui xẻo, không chỉ có nhi tử treo chọc tiểu thiếu, lại còn có cố tình chọn phó thiếu tâm tình không tốt thời điểm. Hắn nhưng đã nhìn ra. Phó Thiếu Thoạt nhìn rất bình tĩnh, nói không chừng đáy lòng liền đẹ nặng hỏa, hướng về phía bọn họ cái này phát tiết khẩu liền ra tới. Lúc này, người chung quanh tựa hồ đều quên mất vừa rồi phát sinh kinh tâm động phách một màn, toàn bộ cục cảnh sát giống như là ấn xuống truyền phát tin kiện, tạm dừng hết thảy, hảo hảo mà lần thứ hai đi tới. Mà lúc này, vừa mới kia nhị thế tổ phía trước kiêu ngạo tư thái cũng toàn vô, hắn tuy rằng thừa cứng ngạnh, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền không có đầu óc liền hướng hắn ngày thường mắt cao hơn đỉnh lao ba đối đãi người này thái độ, liền biết nhân ra bối cảnh có bao nhiêu cường nạnh. Này. này thế đạo, còn không phải là xem ai bối cảnh nạnh sao. Hiện nhiên hắn kém rất dài một đoạn, cũng cũng chỉ có nhận tài. Vì thế, hắn hoàn toàn thu liếm lên, dễ bảo mà cúp một đại cung, trong miệng liên tục xin lỗi, lời nói cũng nói được thực chu toàn, xem ra cũng là một cái thực thức thời người. Chuyện này... Vẫn là muốn xem ta đệ đệ xử lý như thế nào mới là, thật là phiền toái các vị, ta đi trước. Phó Mạc hơi hơi gật đầu, liền xoay người rời đi. Trung niên nam nhân tâm tức khắc buông một nửa, nhưng cũng không có hoàn toàn như vậy yên tâm, lại lần nữa quay đầu đi xem Phó Hữu, kia tiểu thiếu ngài muốn như thế nào xử lý khuyến tử. Ai mẹ nó còn hắn. Nhanh lên người tới lao tử bắt tay khảo mở ra. Phó Hữu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một đá cái bàn. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tuy nói phó hữu diện mạo xinh đẹp, môi hồng răng trắng, nhưng là hắn hiện tại đối với này người chung quanh tới nói, giống như là muốn mệnh diêm vương giống nhau, nơi nào còn dám trì hoãn, vội vàng xông tới liền mở ra quòng tay. Quòng tay vừa mở ra, phó hữu lập tức liền lập lên, đem cho hắn mở ra quòng tay người kia đều cấp dọa tròn váng, một mông ngã trên mặt đất. Hắn mới mặc kệ, xoay người liền đi. Nhìn đến hai huynh đệ đều rời đi. Này cục cảnh sát nhân tài toàn bộ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đều là một cái ý tưởng, cuối cùng là tránh được một kiếp. Kia trung niên nam nhân cũng là như thế ý tưởng, hắn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu chính là một cái tắt phiến ở chính mình nhi tử trên đầu, một chút lực đạo cũng chưa lưu. Ngươi này bại gia tử, liền biết cho ngươi lão tử ta chọc phiên thoái, còn không nhanh lên cùng ta lăn. Lần này trở về, chìa khóa xe thẻ ngân hàng toàn bộ đều giao ra đây. Hảo Hảo ngốc tại trong nhà cho ta tỉnh lại hai tháng lại nói. Tiêu nhị thế tổ nhất sợ chính là hắn lao ba, tự nhiên không dám nói cái gì, dễ bảo mà liền cùng đi ra ngoài. Đến nỗi phó mạc đi đâu vậy? Không cần phải nói, khẳng định là tô hòa nơi Tây Sơn biệt thự. Phó mạc phía trước là chính mình lái xe lại đây, hắn ra cục cảnh sát liền xông lên xe, không nói hai lời liền hướng tới Tây Sơn biệt thự phương hướng mà đi, tay méo tay lái, hận không thể đem nó bóp nát giống nhau. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra di động, do dự hảo một trận, mới gạt ra tô hòa điện thoại. Theo dễ nghe thải linh, Phó Mạc Tâm nhảy đến càng lúc càng nhanh, hắn không xác định chính mình còn có thể hay không đủ ở trong điện thoại mặt, nghe được kia đầu truyền đến tô hòa nhẹ nhàng thanh âm, làm hắn hiểu ý cười. Không biết có phải hay không trời cao chú định, hắn ở chỗ này nôn nóng mà gọi điện thoại thời điểm, bên kia tô hòa nhưng vẫn không có tiếp. Nay một tá, chính là mười mấy cuộc gọi nhỡ. Tô Hòa vẫn như cũ không có tiếp điện thoại, phó mạc tâm, cũng càng ngày càng tiêu. Có lẽ nàng chỉ là không có nghe được. Hắn như vậy an ủi chính mình. Nhưng là, dưới chân chân ga vẫn là càng dẫm càng chặt, hận không thể lập tức liền đuổi tới Tô Hòa ra phía trước. Mà Tô Hòa đâu? Nàng liên ở nhà, chính mình phòng bên ngoài tiểu trên ban công, cùng liêu nhược tình ba người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Ba người biết được tô hỏa mấy tháng trong vòng liền sẽ chuyển biến tốt đẹp tình huống đều yên tâm không ít nôn ngữ gian cũng không có như vậy bi thường bất chi bất giác liền nhẹ nhàng lên các nàng đều theo bản năng tránh đi tô hỏa tình huống còn như là trước kia giống nhau cùng tô hỏa chơi bừa sợ tô hỏa có một chút thương tâm tô hỏa nghe ra tới các nàng thật cẩn thận ở hơn nữa nàng thần thức bung ra đem các nàng trên mặt rất nhỏ biểu tình xem đến rõ ràng tức khắc hiểu ý cười. Đúng rồi, muốn hay không uống điểm trà? Tô Hòa đột nhiên nhớ tới, liền hỏi nói. Cha! Tiểu Hòa, ngươi như thế nào thích uống loại này đau khổ đồ vật? Lưu đại mặt lập tức liền nhíu lại, tiếp theo nháy mắt rồi lại triển mi bật cười. Tiểu Hòa ngươi vẫn là cho ta uống trà sữa đi, này càng thích. Để ý mập lên. Trà sữa nhiệt lượng như vậy cao. Ngươi không phải còn nói muốn giảm béo sao? Tô Hòa cười nói. Đại đại còn muốn giảm béo sao? Đường Tuyết giật mình mà mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Lưu Đại, người lại không hợp. Lưu Đại bĩu môi, ai, nữ nhân luôn là đối chính mình dáng người không hài lòng. Ta hy vọng ta chân có thể càng gầy một chút. Hoa, tốt nhất giống nếu tinh giống nhau thì tốt rồi, trước đột sau kiểu, như vậy có liêu, người còn không hợp. Nàng hắc hắc cười, tươi cười đảo qua cao quý thuộc nữ chi khí, các loại đáng khinh. Đường Tuyết cũng tán đồng gật gật đầu, thật hâm mộ nếu tinh a. Không biết ăn đu đủ có biện pháp nào không nàng nói cúi đầu ngắm ngắm. Lưu đại đáng khinh mà cười, vô dụng lạc. Kỳ thật đường tuyết ngươi cũng không kém lạc. Vẫn là có bề đi. So với ta a thật nhiều lạc. Tuy rằng ở bằng hữu trước mặt buông ra rất nhiều, nhưng là nói như vậy trực tiếp sự tình, đường tuyết vẫn là nhịn không được đỏ mặt. Tô Hòa nghe các nàng đối thoại, trên mặt tươi cười cũng một chút không có rút đi. Hảo hảo, các ngươi muốn uống cái gì? Ta cấp phía dưới A-Z gọi điện thoại. Ta muốn trà sữa. Lưu đại gấp không chờ nổi mà nói. Đường tuyết nghĩ nghĩ, ta cũng muốn trà sữa hảo. Ta muốn trà xanh. Lưu nhược tinh nhàn nhạt nói. Tô Hòa gật gật đầu, liền muốn sở di động. Di. Tô Hòa nghiêng nghiêng đầu. Làm sao vậy? Ta di động không ở. Nga, đúng rồi, hình như là đặt ở dưới lầu. Ta đi giúp ngươi lấy đi. Ly cửa gần nhất đường tuyết sung phong nhận việc, thuận tiện nói cho A-Z giúp ta chuẩn bị điểm uống. Hảo đi. Tô Hòa gật gật đầu. Đường tuyết đứng dậy liền đi ra ngoài. Dư lại ba người, tiếp tục trò chuyện thiên. Tuy rằng Liêu Nhược Tinh lời nói rất ít, nhưng đối mặt các nàng thời điểm, lời nói đã không biết nhiều nhiều ít, cho nên không khí cũng rất là hòa hợp. Một lát sau, đường tuyết lên đây, ta đã cùng A-Z nói. Bất quá tiểu hòa, ngươi di động đặt ở chỗ nào đâu? Ta đi xuống không có tìm được ai. Tô Hoàng nghĩ nghĩ, ta cũng không nhớ rõ. Tính, đợi chút ta đi xuống lại tìm xem đi. Hào đi. Đường tuyết ngồi xuống. Không bao lâu, A-di liền đem uống đồ vật tặng đi lên, thuận tiện còn cầm một ít vẫn luôn chuẩn bị mạ cả dồn tì rẹ mì linh tinh điểm tâm ngọt, đặt ở một đám tinh xảo tiểu mâm chung, cùng uống cùng nhau bưng đi lên. Lưu đại cùng đường tuyết uống một ngụm trà sữa, đều nhịn không được tán thưởng. Này trà sữa giống như không phải bên ngoài bán đi. Đúng vậy, là nhà ta A-Z chính mình làm. Hương vị thật không sai ai. Tô Hỏa cười khai nhan. Liêu nhược tinh nhấp một ngụm hồng trà, cũng nhịn không được kinh ngạc mà nâng nâng mi. Thực chính tông đại cắt linh hồng trà, hơn nữa vẫn là số 2 chất lượng tốt trà. Người khác đưa, có tốt như vậy sao? Ta đối trà xanh còn có chút hiểu biết, đối hồng trà hiểu biết liền ít đi. Tô Hỏa nhúng mày. Bất quá nếu tinh ngươi uống một ngụm liền biết là cái gì trả, đầu lưỡi chân linh a Liêu nhược tinh dơ dơ lên môi ta từ nhỏ cùng ông nội của ta trụ, cùng hắn thói quen, thích uống trà Quái không nói được nếu tinh tính cách trầm ổn nhiều như vậy. Bất chi bất giác, các nữ hải đề tài lại kéo ra rất xa. Quan hệ tốt bằng hữu chi gian, tựa hồ luôn là có nhiều như vậy nói không xong đề tài, liền tính đại gia ngồi ở cùng nhau liêu ba ngày ba đêm. Chỉ cần có sung túc thủy cùng đồ ăn cung ứng, hẳn là đều không có vấn đề. Cho chuyện cho chuyện, thời gian bất giác liền rất chậm. Ai, ngày mai liền khai giảng. Lưu Đại đột nhiên than một câu. Đúng vậy. Tô Hỏa cũng nói, khai giảng lúc sau, chúng ta gặp mặt liền ít đi, các ngươi cũng đều vội đi. Yên tâm lạp, chúng ta không khóa hoặc là cuối tuần, đều sẽ thường xuyên lại đây tìm ngươi. Vậy là tốt rồi lạp. Tô Hỏa cười mị mắt. Kỳ thật ta cũng không nghĩ đọc sách à, tuy rằng có đôi khi ngốc tại trong nhà rất nhàm chán, nhưng là ta tình nguyện ngốc tại trong nhà nhàm chán, cũng không nghĩ ở trường học đi học nha. Lưu Đại có chút bực bội mà gãi gãi tóc. Lưu Nhược Tinh nói, kỳ thật tiếng trung hệ còn hảo, nếu là hệ khác. Lưu Đại sắc mặt một nhẹ, đúng rồi. Bọn họ còn muốn học cao số đâu. Xem ra chúng ta tiếng trung hệ vẫn là thực không tồi. Hắc hắc. Ta cao trung thời điểm toán học kém cỏi nhất. Ta cũng là. Liêu Nhược Tinh nói. Ba người đều kinh ngạc mà đem mặt chuyển hướng nàng. Liêu Nhược Tinh toán học. Rất kém cỏi. Liêu Nhược Tinh sắc mặt bình tĩnh mà trần thuật. Ta cao trung thời điểm. Toán học khảo đến tốt nhất một lần. Khảo 95 phân. Nàng dừng một chút. Lại bỏ thêm một câu. Mãn phân 100 năm. Mấy người nghe. Đều nhịn không được đảo chịu một hơi. Lưu Đại Lẩm bẩm nói. Ngươi. Thật ghê gớm. Nay điểm, cư nhiên đều lên kinh thành đại, cứ việc kinh đại đối kinh thành bản địa hộ khẩu thu phân so sánh với xuống dưới so thấp, nhưng nói tóm lại, vẫn là tương đối cao điểm A. Nay tỷ, quả nhiên thiên khoa hình nhân tại A. Bất quả mấy người vẫn là cảm thấy có chút ngơ ngác, ở các nàng cảm rất chung, liêu nhược tinh chính là cái loại này tuyệt đối nữ thần, thành tích hảo, gia thế hảo, bộ dáng hảo, năng lực cũng không kém, đức trí thể Mỹ lao toàn diện phát triển thuận tiện còn có chứa mấy thứ tiểu sở trường đặc biệt, cái gì dương cầm đàn vi o lông linh tinh. trên thực tế liêu nhược tinh cũng đích xác sẽ nhạc cụ, nàng học chính là dương cầm. nghe nói không có khảo cấp, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối sẽ không thấp. ngẫu nhiên nghe nói qua sư tử chính là trung ương âm nhạc học viện dương cầm hệ chủ nhiệm, ở toàn thế giới đều thuộc về nổi danh nhân vật. lúc trước còn cường lực yêu cầu nàng nhập đọc trung ương âm nhạc học viện, chẳng qua bị liêu nhược tinh cự tuyệt. trung âm a. Đó là cái cái gì khái niệm? Không biết có bao nhiêu học nhạc cụ hài tử, từ nhỏ đến lớn mộng tưởng chính là tiến trung âm, đó chính là đối với người học tập nhạc cụ một loại khẳng định. Chiều sinh đặc biệt khó khăn, tỉ như Dương Cầm Hệ, mỗi năm có rất nhiều người ghi danh, cuối cùng lại chỉ có 20 cái danh ạch, lại còn có bao gồm trường trung học phụ thuộc thăng lên tới người. Bởi vậy có thể thấy được, Liêu Nhược Tinh ở Dương Cầm Mặt trên tạo nghệ, còn là phi thường cao. Chỉ là nàng chính mình không phải đặc biệt để ý mà thôi. Bởi vậy, tô hỏa ba người cơ hồ đều là đem liêu nhược tinh coi là cái loại này không gì làm không được toàn tài, lại không có nghĩ đến, nàng cư nhiên cũng có không am hiểu đồ vợ. Có một loại, nói không nên lời cảm giác, sừng sốt một hồi lâu, mới một lần nữa kéo ra đề tài. Cao Trung, hào chơi sao? Tô hỏa đột nhiên hỏi một câu. Ngươi không thượng quá Cao Trung sao? Mấy người đều có chút kinh ngạc. Không có, ta vẫn luôn đều ở đi theo sư phụ ta học tập, này thư thông báo chúng tuyển vẫn là người khác giúp ta làm ra, sư phụ ta nói làm ta thể nghiệm một chút trường học sinh hoạt, giống như hắn trước kia cũng ở kinh đại ngốc quá đi. Tô Hòa thản nhiên mà nói, cũng không có một chút ngượng ngùng. Này vốn dĩ chính là sự thật, tự nhiên cũng liền không có gì ngượng ngùng. Các nàng đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, vương gì đột nhiên gõ môn đi đến, tiểu hòa phía dưới có vị tiên sinh tìm ngươi. Tiên sinh! Tô Hòa sừng sốt, ai nha? Ta cũng không quen biết, xem tuổi. Hơn 20 tuổi bộ dáng đi, tuần tú lịch sự. Tô Hòa nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là phó mạng. Phiền thoái đem ta đẩy xuống đi. Vương gì đi lên liền đẩy đi rồi Tô Hòa xe lăn. Tô Hòa lại đây phía trước, liền cùng bên này chào hỏi qua, đem trong nhà cải tạo một chút, phương tiện xe lăn hành động. Cho nên Vương Dĩ thực nhẹ nhàng mà liền đẩy Tô Hỏa xe lăn đi xuống lầu. Tô Hỏa một chút lâu, thần thức liền phát giác tới rồi ngồi ở trên sofa Phó Mạc. Bất quá, nàng trên mặt vẫn là không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là làm Bộ thử tính mà hô một tiếng, "Phó Mạc." Phó Mạc đang mà từ trên sofa đứng lên, ngơ ngác mà nhìn Tô Hỏa. "Là Phó Mạc sao?" Tô Hỏa lại hỏi một tiếng. Phó Mạc thanh âm có chút khàn khàn, lại vẫn là ân một tiếng, Tô Hòa ngay sau đó cởi khai, "Ngươi như thế nào lại đây?" Phó Mạc có chút gian nan mà mở miệng, "Lại đây nhìn xem ngươi, ngươi có khỏe không?" "Cảm giác không tồi, nuốt trôi ngủ được." Tô Hòa nhún nhún vai nói. Vương Dị lúc này đã thực hiểu mà rời đi, trong phòng khách mặt liền chỉ còn lại có Tô Hòa cùng Phó Mạc hai người. "Ta phía trước cho ngươi gọi điện thoại Phó Mạc nói, ngữ khí không thể hiểu được mảnh đất điểm nguy quất." Tô Hòa nghe Lại xứng với phó mạc biểu tình, nhìn không được muốn bật cười, lại vẫn là mạnh mẽ nghẹn lại, ân, ta ở trên lầu đâu, di động đặt ở dưới lầu đâu. Phó mạc trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng. Ta lo lắng ngươi, ngươi đây là. Hắn thật sự là đem lên tiếng không ra khẩu, hắn sợ hại thương đến Tô Hòa, lời nói gian đều là thật cẩn thận. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng lạ, chỉ là bị điểm tiểu thương. Tô Hòa nhưng thật ra so với hắn còn xem đến hai một chút cũng không có, vì thế Thương Tâm muốn chết ý tứ, ngươi chỉ là nhìn nghiêm trọng, trên thực tế, mấy tháng thì tốt rồi, ta là trung ý đi à, ngươi phải tin tưởng ta a. Nàng hướng Phó Mạc chớp chớp mắt. Ở Phó Mạc trong dự đoán, nếu là người bình thường gặp được loại chuyện này, định là muốn hỏng mất, liền tính không hỏng mất, kia khẳng định cũng là tâm tình hạ xuống, ngựa khí bực bội. Nhưng là Tô Hòa, xác thật như thế không giống nhau. Nàng sắc thật là cùng người thường không giống nhau đâu. Phó Mạc ở trong lòng ám đạo. Nhưng là nhìn đến nàng như vậy là quan thái độ. hắn nguyên bản trầm trọng đến giường như đè nặng một khối cự thạch tâm cũng nhịn không được thả lỏng. Cả người chưa bao giờ có như vậy nhẹ nhàng cảm giác. Liền hô hấp tiến không khí đều là như thế tới mát. Phó Mạc khẽ miệng nhịn không được thượng tiểu. Khỏe mắt đuôi lông mày. Đều hàm chứa ý cười. Ngươi một người ở nhà sao? Cùng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Phó Mạc đề nghị. Tô Hòa lắc lắc đầu. Ta bằng hữu đều ở đâu, đợi chút chúng ta liền ở nhà ăn, Ngươi muốn hay không lưu lại. Phó Mạc do dự một chút, tuy rằng cảm thấy cùng nàng bằng hữu cùng nhau ăn cơm tựa hồ không được tốt, nhưng lâu như vậy không thấy được Tô Hòa, thật sự là không thế nào tưởng rời đi, nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu đáp ứng rồi. Tô Hòa liền làm vương dị kêu trên lầu người xuống dưới. Phó Mạc đã từng cùng này đó nữ hài đã gặp mặt, cho nên vẫn là tương đối quen thuộc, không cần giới thiệu. Một bài chín cái gọi là tình địch Ăn cơm xong sau Bởi vì ngày mai liền phải khai giảng đi học Vì thế lưu đại ba người cùng Tô Hòa từ biệt rời đi Tô Hòa làm tài xế lái xe đưa các nàng trở về Mà phó mạc còn lại là giữ lại Hai người ngồi xuống trong hoa viên mặt tiểu đình từ bên trong Trung quanh là nhu hòa màu vàng ánh đèn Cho nên liền tính là tại đây thiên đã đêm đen tới thời điểm Cũng sẽ không cảm thấy nơi này đen xỉ Vừa mới ăn cơm Vương dì liền vì hai người bị một ít sau khi ăn xong điểm tâm ngọt cùng trà, bãi ở trên bàn. Cái này hoa viên rất lớn, khoảng cách biệt thự chủ thể kiến trúc cũng còn có rất dài một khoảng cách, cho nên có vẻ chung quanh thực an tĩnh. Nơi này không khí hiển nhiên thực hảo, ngẫu nhiên còn có thể đủ ở bụi cỏ chung phát hiện một hai chỉ đông đóm. Tuy rằng không phải đặc biệt sáng ngời, nhưng là chợt lóe chợt lóe dường như ngôi sao tại đây ban đêm, cũng rất là chọc người chú mụng. Đặc biệt là ở hiện tại cái này không khí chất lượng ngày càng giảm xuống thời điểm, liền có vẻ đặc biệt kinh hỉ Phải biết rằng, chỉ có chân chính không khí tươi mát địa phương mới có thể xuất hiện đom đóm. Đôi mắt của ngươi cùng chân, thật sự đều có thể hào sao. Phó mạc đối này vẫn là ông có hoài nghi, nhịn không được hỏi ra khẩu. Chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi? Tô hỏa cười hì hì nói, nàng cũng biết chính mình như vậy giản lược có lệ. Phó Mạc khẳng định là sẽ không lập tức liền tin tưởng, vì thế lại tiếp tục nói, kỳ thật ta đôi mắt, chỉ là bởi vì đã chịu cực đại tổn thương mới có thể tạm thời tính ngủ, ta hiện tại vẫn luôn đều ở uống thuốc ca, chờ đến quá một đoạn thời gian, ta đôi mắt liền sẽ chậm rãi hảo đi lên. Đến nỗi ta chân đâu, cũng chỉ là bởi vì hiện giai đoạn thân thể của ta quá hư nhược rồi, cho nên mới không thể đi, lại không phải thật sự chặt đứt. Tô Hòa này tiên cẩn thận giải thích cuối cùng là làm phó mạc tâm thả xuống dưới. Bất quá chuyện này hắn cũng không sẽ như vậy tính, tìm người điều tra chuyện này chân tướng, đó là khẳng định, chỉ là hắn không hy vọng gợi lên tô hòa nếu có không tốt hồi ức, tình nguyện chính mình tra tìm cũng hảo. Vương cái này đề tài, hai người nói chuyện phiếm thời điểm, liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật phó mạc cũng không phải một cái đặc biệt am hiểu nói chuyện với nhau người, xem hắn ngày thường đối mặt người khác thời điểm biểu tình sẽ biết, hắn luôn là lạnh một khuôn mặt, Dung Cương đại khí chẳng chiến thắng hết thảy, nhưng là lại sẽ không cùng một người ở công tác ở ngoài nói chuyện với nhau quá nhiều. Nhưng là Tô Hòa liền không giống nhau, mấy năm trước đi theo sư phụ vào Nam Gia Bắc thời điểm, nàng gặp qua muôn hình muôn vẻ người, cũng học xong giao tiếp bản lĩnh, ở cùng Phó Mạc nói chuyện phiếm thời điểm, nàng luôn là có thể tìm mọi cách mà khơi mào câu chuyện, đề tài này sẽ không làm Phó Mạc cảm thấy hoàn toàn không biết gì cả, cũng sẽ không làm nàng cảm thấy nhàm chán. Nay trò chuyện trò chuyện, tự nhiên chính là thao thao bất tuyệt ra tới. Có lẽ liền Phó Mạc chính mình đều không có phát hiện, chính mình ở đi theo Tô Hòa cùng nhau nói chuyện phiếm nhiều như vậy thứ, lời hắn nói thêm lên Tổng Hòa, hoàn toàn có thể so thượng cùng những người khác tổng cộng lời nói Tổng Hòa. Nay trò chuyện trò chuyện, không biết sao, liền nhắc tới Phó Hữu tới. Phó Mạc chợt nghe đến mấy cái này tên này, nhất thời sừng sốt, tức khắc trầm mặt xuống dưới. Làm sao vậy? Tô Hòa nghiêm đầu, đem mặt chuyển hướng nàng phương hướng. Phó Mạc nói, kỳ thật, chuyện của ngươi, là Phó Hưu nói cho ta. Tô Hòa kinh ngạc nhướng mày, hắn như thế nào sẽ biết? Cụ thể không rõ ràng lắm, hẳn là đi trường học thời điểm nhìn đến ngươi đi. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là Phó Mạc trên cơ bản có thể khẳng định cái phân. Phía trước Phó Hưu ra tai nạn xe cộ địa phương, chính là ở bốn hoàn ngoại vị trí. Con đường kia cũng vừa lúc là lui tới kinh đại cùng phó mạc chung cư sở tại nhất định phải đi qua chi lộ, kia phụ cận nhưng không có nơi nào là phó hưu thường đi chơi địa phương, bởi vậy phó mạc có thể khẳng định, phó hưu tuyệt đối là ở đi kinh đại trở về trên đường. Hơn nữa dựa theo phó hưu cái kia tính cách, không có khả năng biết tô hòa việc này nhi lúc sau, ngẹn vài thiên đều không nói, sự thật tuyệt đối chính là hôm nay hắn ở đi kinh đại nhìn đến tô hòa lúc sau, phát hiện chuyện này. Mới ở trên đường trở về ra tai nạn xe cộ đuổi theo đuôi, sau lại hắn đi cục cảnh sát thời điểm, phó hữu cảm xúc mới có thể như vậy mất khống chế. Phó mạc hoặc nhiều hoặc ít nói một ít chính mình có quan hệ suy đoán, tô hỏa vừa nghe, không cấm hoảng sợ, hắn ra tai nạn xe cộ. Muốn hay không ta đi cho hắn nhìn xem. Tuy rằng nàng hiện tại nhìn không tới, nhưng là nàng thần thức vẫn là thập phần rõ ràng, nếu muốn trị người, đó là tuyệt đối không có vấn đề sự tình. Không có gì trở ngại, là hắn ở cao tốc thượng đụng phải người khác đuôi xe, cũng không bị thương người, chính là náo loạn điểm tiểu tranh cãi, thực mau liền giải quyết hảo. Phó Mạc nhẹ nhàng bâng cơ mà giải thích xong. Tô Hòa lúc này mới lên tiếng gật gật đầu. Trước khi đi, Phó Mạc đột nhiên đối Tô Hòa nói một câu, Phó Hưu muốn đi bộ đội, hắn hy vọng có thể rời đi phía trước gặp người một mặt. Phó Mạc nói lời này thời điểm, ngự khí có chút áp lực. Dường như nói được thập phần gian nan dường như. Tô hỏa vẫn chưa quá chú ý phó mạc ngựa khí, chỉ là chú ý hắn lời nói nội dung. Đối này nàng rất là kinh ngạc, phó hữu cư nhiên sẽ bộ đội. Nàng có biết bộ đội đó là cái cái dạng gì địa phương, phó hữu kia tính tỉnh, có thể ở loại địa phương kia ngốc đi xuống. Tuy rằng trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng Tô hỏa khó mà nói xuất khẩu, chỉ có thể trả lời phó mạc, có thể à, đến lúc đó cho ta gọi điện thoại là được. Phó Mạc thật sâu nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái. Ấn. Phó Mạc không muốn Tô Hòa đưa, chính mình ra biệt thự, hắn xe liền ngừng ở bên ngoài. Hắn vừa mới ngồi trên xe, đóng cửa xe, lại đột nhiên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Tuy rằng Phó Hữu là hắn thân đệ đệ, nhưng đồng thời, hắn cũng coi như là hắn tình địch, tình địch cũng là địch nhân một loại. Phải biết rằng, hắn từ nhỏ đã bị gia gia dạy dỗ, đối đãi địch nhân muốn đi gió lạnh lạnh thấu xương lênh khốc. Hắn cũng thường xuyên đem điểm này quán triệt ở chính mình thương nghiệp thủ đoạn chung, đối đại địch nhân không có một chút ôn hòa. Chính là, hiện tại hắn là làm sao vậy? Cư nhiên giúp đỡ Phó Hữu đem hắn nói không nên lời nói nói ra. ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Phó Hữu ở bên trong xe lẩm bẩm nói, sau đó thật sâu thở dài, dựa vào tay lái thượng hồi lâu. Một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu lên, phát động xe đi trở về. Gần nhất ra ra muốn mừng thọ. Trong nhà tương đối vội, mà hắn cũng bị triệu hồi Ngọc Tuyển Sơn ra ra bên người, trợ giúp ra ra xử lý những việc này. Hơn nữa hôm nay buổi tối hắn ba mẹ cũng từ đưa ra thị trường đã trở lại, hắn vốn là tính toán lưu tại trong nhà cùng nhau ăn cơm, kết quả đã biết Tô Hòa phát sinh sự lúc sau, liền trực tiếp xuống tới. Lúc này, hắn liền lái xe trở về Ngọc Tuyển Sơn. Tuy rằng hắn ở chỗ này đã ở rất nhiều năm, nhưng là trừ bỏ cùng ra ra cùng nhau ngồi hắn hồng kỳ thời điểm đối hắn kiểm tra từ trước đến nay đều không có lơi lỏng quá. Bất quá phó mạc rõ ràng này đó, đảo cũng không có quá để ý. Xe một đường khai đi lên, khá tốt xe, hắn đi vào tiểu viện nhi, liếc mắt một cái liền thấy được trong viện kia nho nhỏ ao cá phía trước ngồi sủa thân ảnh. Tuy rằng trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng đệ đệ nháo đến có điểm cương, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút huyết thống quan hệ hai cái thân huynh đệ, cho nên nhìn đến phó hưu bóng dáng ở nơi đó thời điểm. Phó Mạc không tự giác liền trong lòng mềm nút, không biết như thế nào liền nhớ tới khi còn nhỏ tình cảnh. Khi đó, đi theo ba ba mụ mụ ở cùng một chỗ phó hưu, bóng dáng cũng là như vậy cô đơn tịch liêu. Phó Mạc như như mày, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, nhưng là nhớ tới chính mình từ Tô Hòa trong nhà ra tới thời điểm. Tô Hòa lời nói, nghĩ nghĩ, liền vẫn là đi tới. Phó Mạc vừa mới đứng ở phó hưu sau lưng, phó hưu lại đột nhiên ra tiếng. ca. Người đã trở lại. Hắn ngón tay ở kia tiểu ngư đường bên trong khẩy, nhẹ nhàng đùa với kia từng điều xinh đẹp cầm lý, cũng không quay đầu lại mà nói. Phó Mạc dừng lại bước chân, ân một tiếng. Phó Hưu đằng mà đứng lên, quay đầu tới bước thiết mà nhìn hắn, người đi nhìn nàng. Phó Mạc gật gật đầu. Kia, nàng thế nào? Tuy rằng Phó Hưu ở cực lực kắp chế, nhưng là hắn ánh mắt còn là phi thường nôn nóng, vẫn luôn nhìn Phó Mạc, chờ đợi hắn đáp án. Phó mạc nghĩ nghĩ, nàng cũng không tệ lắm, tuy rằng trong khoảng thời gian này tình huống không được tốt, nhưng trải qua điều trị vẫn là sẽ khang phục. Đây là nàng cho ta nguyên lời nói. Kia. Vậy là tốt rồi, Phó Hữu thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn lên không trung, đột nhiên cảm thấy áp lực một ngày chính mình, cả người đều trở nên nhẹ nhàng lên. Như vậy, hắn liền có thể yên tâm đi bộ đội. Kỳ thật Phó Hữu đi bộ đội nhật tử đã sắp qua, nhưng là vì Phó lao ra tử sinh nhật. Lại không thể không đem thời gian này hoán lại hai tuần. Nghe xong tô hòa không có gì đại sự nhi tin tức, phó hữu cũng cảm thấy chính mình có thể yên lòng. Hắn bên miệng rơ lên một mặt chua sót tươi cười, xoay người liền chuẩn bị vào nhà, phó mạc lại đột nhiên gọi lại hắn. Phó hữu nghi hoặc mà quay đầu nhìn phó mạc. Phó mạc nói, ta hôm nay cùng nàng nói một việc. Phó hữu hơi có dự cảm, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Một bộ ngươi sẽ không thật sự làm như vậy đi biểu tình nhìn Phó Mạc, há to miệng lại là liền lời nói đều nói không nên lời. Phó Mạc nhìn vẻ mặt của hắn, không cấm nổi lên nhàn nhạt ý cười, như là ở cố ý chọc ghẹo hắn giống nhau. Ân, chính là ngươi tưởng như vậy. Ngươi, ngươi sao lại có thể? Phó hưu khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Phó Mạc gợi lên môi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết nàng trả lời sao? Phó hưu nóng nảy biểu tình lập tức liền lắng động lại xuống dưới, hắn cúi đầu hồi lâu, mới dầu dĩ nói, nàng, nói cái gì, sẽ không, cự tuyệt chính mình đi. Nàng nói, có thể cùng ngươi thấy một mặt. Đến nỗi thời gian, ngươi liền chính mình lại định hảo. Phó hưu vui sướng mà ngẩng đầu lên, hương phấn mãi nhìn phó mạc. Phó mạc nghiêng đi mặt, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cảm thấy hắn hương phấn có điểm chói mắt, hảo, ta đã giúp ngươi. Là được đi, đến nỗi chuyện khác. Liền không phải ngươi ta có thể tả hữu. Nói một nửa, nhưng là phó hữu thông minh, tuyệt đối sẽ không so với hắn phó mạc thiếu một chút, tự nhiên hiểu được khởi hắn ý tứ. Ta giúp là giúp, nhưng là nàng có thể hay không đáp ứng ngươi, chính là chính ngươi sự tình. Đến nỗi tô hòa thích ai, càng là nàng lựa chọn, chúng ta đều không có quyền can thiệp. Ta biết. Phó hữu trịnh trọng gật gật đầu. Phó mạc cũng nói không rõ chính mình hiện tại tâm tình là thế nào, phức tạp mà quét phó hưu liếc mắt một cái, liền vào nhà đi. Hắn vừa mới đi vào, liền đụng phải ra ra. Đã trở lại. Phó lao gia tử dương mắt xem hắn. Phó mạc chẳng hảo, cung cung kính kính mà hướng phó lao gia tử cúc một cung. Ra ra, ta đã trở về. Hắn dừng một chút, lại chiều phó lao gia tử bên người một đôi trung niên phu thê hô, Ba, mẹ. Ai lại có thật dài một đoạn thời gian không có nhìn đến nhà mình đại nhi tử phó gia mụ mụ lục tiêu có chút kích động mà nhìn phó mạc chỉ là ngại với trường hợp không tốt hơn đi mà thôi phó lão gia tử tắt đi chính mình vẫn luôn đều đang xem tivi chỉ chỉ chính mình bên người sofa ý bảo phó mạc ngồi xuống phó mạc biết nghe lời phải mà ngồi xuống người gần nhất nhìn đến tô nha đầu không có tô hòa sao gặp qua phó mạc do dự một chút vẫn là không có đem tô hòa phát sinh sự tình nói cho ra ra phó lão gia tử liền nheo lại đôi mắt nói kia lần này sinh nhật vẫn là muốn đem tô nha đầu mời đi theo nha đầu này đã lâu cũng chưa thấy được còn có điểm quái tưởng niệm đối này phó mạc lại do dự chỉ sợ tô hòa thân thể trạng huống nàng làm sao vậy phó lão gia tử trực giác mà đã nhận ra không đúng phó mạc nghĩ nghĩ cũng chỉ là nói một nửa nàng gần nhất thân thể không phải thực hảo Khả năng không có phương tiện ra cửa. Phó lão gia tử vẫn là cảm thấy kỳ quái, hắn chính là biết hắn kia lão đại ca y y thuật, nếu hắn đồ đệ Tô Hòa chỉ là bình thường thân thể không tốt, sao có thể trị không hết đâu? Tuyệt đối là ra cái gì đại sự, mới có không có phương tiện ra cửa này vừa nói. Như vậy tưởng tượng, Phó lão gia tử mặt liền trầm xuống dưới, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhanh lên nói. Phó mặc nhíu nhíu mày, Lần này không có mở miệng. Khó mà nói sao. Phó lao ra tử nheo lại đôi mắt. Là. Gia Gia, ngài yên tâm đi. Tô Hòa tuy rằng thân thể không tốt, nhưng tuyệt đối không có gì trở ngại. Phó Mạc biết Gia Gia từ trước đến nay yêu thích Tô Hòa, càng là nhận Tô Hòa làm con gái nuôi. Nếu như bị hắn đã biết Tô Hòa ra sự tình, hắn lại lớn như vậy đem tuổi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là. Hú hồ. Tô Hỏa không có khả năng sẽ thích người khác ở bên ngoài nói thân thể của nàng như thế nào thế nào, hắn không muốn nói nàng không tốt. Nhìn Tôn Tử bướng bỉnh, Phó lão gia tử cũng có chút không thể nài hà, "Hảo hảo, ngươi không nói liền tính, lần sau ta chọn cái thời gian đi xem Tô nha đầu, đến lúc đó ta sẽ biết." Hắn hừ một tiếng, cùng cái lao đại hài nhi dường như đứng dậy liền đi rồi. Nhìn Phó lão gia tử rời đi, Phó Mạc mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Lục tiêu lại có chút tò mò, cái này Tô Nha đổ là ai a? Như thế nào ba như vậy thích nàng? Nên không phải là phó mạc bạn gái đi. Nàng cùng Tô Hòa chỉ là từng có gặp mặt một lần, hơn nữa vẫn là gần 6 năm trước, không nhớ rõ cũng không kỳ quái. Nhưng thật ra phó phương Minh còn nhớ rõ chính mình có như vậy một cái là muội muội, ra tiếng nhắc nhở, chính là mấy năm trước đến ba nơi này tới cái kia tiểu nữ hài, ba còn nhận nàng làm con gái nuôi, Tô Hòa. Nga. Là nàng A. Lục tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá chú ý chỉ là một cái chớp mắt, nàng thực mo liền nhắc tới một khác chuyện. Đúng rồi nhi tử, ngươi nhận thức. Ôn nha đi. Lục tiêu đột nhiên mở miệng hỏi. Phó mạc tức khắc nhăn lại mày, trực giác có chút thứ không tốt, làm sao vậy? Lục tiêu có chút xấu hổ mà cười cười, ta cảm thấy đi. Ngươi vẫn là tới rồi hẳn là kết hôn tuổi, gần nhất ta liền nhìn một ít nữ hài tử tư liệu. Vừa lúc người kia la a gì, cho ta giới thiệu nàng, ta đã thấy mặt, cảm giác cũng không tệ lắm, nàng mẫu thân cùng ta quan hệ cũng khá tốt. Từ nhỏ đứa nhỏ này tự chủ tính liền cường, hơn nữa lại là ở lão gia tử bên người lớn lên, cho nên lục tiêu hiếm khi cùng hắn xử lý quá cái gì. Nhưng là này hôn nhân đại sự, nàng cảm thấy chính mình một cái đương mẹ nó, hay là nên hảo hảo thu xếp một chút. Này một chương la, mới phát giác. Nguyên lai tuyển con dâu thật sự không phải một việc dễ dàng. Đầu tiên ngươi muốn xem môn đăng hộ đối đi. Kỳ thật này cũng không phải cái gì ngại bần ái phú vấn đề, mà là gia đình bình dân ra tới, kia tầm mắt trước sau là không giống nhau. Chẳng qua nhi tử dù sao cũng là từ thương, không có làm chính trị, liền không có tất yếu một hai phải tìm cái cái gì chính trị thế gia gia tới thế gia nữ, chỉ cần gia đình điều kiện hảo, giáo dưỡng hảo nàng đều có thể tiếp thu. Tiếp theo vẫn là muốn xem diện mạo đi, tuy rằng lục tiêu cũng không phải một cái quá để ý bề ngoài người, nhưng chỉ cần là người, ai không thích Mỹ lệ sự vật A. Chẳng lẽ còn phải cho chính mình nhi tử tìm một cái dưa vẹo táo nước? Hú hồ, chính mình nhi tử như vậy ưu tú, xứng cái tài mạo song toàn tiểu thư khuê các cũng không quá đi. Lại sau đó chính là năng lực, cũng đừng nói là cái gì có thể bắt diện linh lung nữ cường nhân, nhưng là ở như vậy gia đình bên trong, cơ bản tu dưỡng. Đã cùng người khác giao tiếp thủ đoạn, đều cần thiết phải có đi, tổng không thể cho chính mình trưởng phu thêm phiền toái không phải. Còn có mặt khác sở trường đặc biệt linh tinh, nếu sẽ mấy thứ nhạc cụ, thế nào đều có thể nung đúc một chút tình cảm đi, thì như nói nàng chính mình chính là học đàn violon, tuy rằng không có khảo cấp, nhưng là trình độ còn là phi thường không tồi. Cùng với tuổi, ít nhất không thể là cùng năm đi, lớn một chút cũng không cái gọi là A, chỉ cần là ở 3 tuổi trong vòng là được còn bao gồm những mặt khác đồ vật, các loại các loại, vân vân. kết quả lục tiêu như vậy một tính toán xuống dưới đâu, phát hiện chính mình trong tay những cái đó nữ hải tư liệu, liền xóa hơn phân nửa, ừ. dư lại một ít, nàng đi hỏi thăm đâu, không phải cái gì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, chính là có cái gì cổ quái, kết quả xóa xóa xóa xóa xóa, dư lại liền không vài người, chính là này một phen hải tuyển, đều tuyển đến lục tiêu tưởng hộc máu. trùng hợp lúc này. Mới vừa ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu, nàng cái kia bạn tốt cho nàng giới thiệu ôn gia tam tiểu thư, kỳ thật nàng tư liệu bên trong cũng có, hơn nữa là ở lưu lại những người này bên trong, bạn tốt như vậy một giới thiệu, nàng tự nhiên cũng liền nhiều vài phần chú ý. Cũng vừa lúc như vậy xảo, kia ôn gia tam tiểu thư mẫu thân ôn nhã, trước kia còn cùng nàng là đại học đồng học, quan tâm còn rất không tồi, chỉ là tốt nghiệp đại học lúc sau, liền không như thế nào liên hệ. Hiện tại như vậy vừa thấy, đảo thật đúng là có duyên phận, nàng tự nhiên là vui vô cùng. Chính mình đi đông chọn tây chọn, tổng so bạn tốt giới thiệu cho chính mình, hiểu tận gốc dễ hảo đi, hơn nữa vị này hậu bối con dâu người được chọn mụ mụ, vẫn là chính mình bằng hữu, bất chi bất giác lại hơn nữa vài phần. Vì thế ôn nhã mụ mụ đề nghị muốn gặp cái mặt thời điểm, nàng thực sản khoái liền đáp ứng rồi, ở quán cà phê nhìn đến ôn nhã thời điểm. Thật sự cảm thấy này nữ hài thực không tồi, giơ tay nhấc chân đều có một loại tiểu thư khuê các phong phạm, lớn lên cũng thật xinh đẹp, đoan đoan trang trang, nói chuyện cũng thực văn nhã, lại làm cho người ta thích, nghe nói còn sẽ đàn xéo lộ cùng dương cầm, lại là một vị đa tài đa nghệ. Nhiều phương diện khảo sát xuống dưới, lục tiêu cảm thấy thiệt tình không tồi, liền về nhà, chuẩn bị đem nàng này để cử cấp phó mạng. Nhưng là nàng ở làm ra này một loạt hành vi phía trước, cũng không biết phó mạc cùng ôn nhã chuyện đó nhi. Ôn nhã tuy rằng náo loạn nhiều như vậy thứ, nhưng là biết đến người, cũng chính là bọn họ trong vòng này đó cá nhân, mà bọn họ những người này, chú ý mà chính là chính mình giải quyết sự tình. Nếu muốn xem nghe ai nói, ai vào đầu, không phải xem ngươi ra thế tới tính, mà là muốn xem ai nắm tay đại. Kinh thành này vòng thái tử gia thái tử nữ, đã sớm không làm lôi kéo cha mẹ đại kỳ hò hét sự tình. Một tám không chu tức chi hỏa, đại gia thói quen cũng đều là, liền tính ra chuyện gì, cũng đều chính mình giải quyết, chính ngươi có thể kéo tới bao lớn quan hệ đều hảo, chính là không thể thọc về đến nhà lớn lên đi, bằng không chính là hỏng rồi quy củ. Phía trước liền nói quá, ôn nhã từ trước đến nay là cái không tuân thủ cái này quy củ người, chỉ cần là vì chính mình lích lợi, sự tình gì đều làm được, mọi người đều biết, tự nhiên đối nàng tính nhi viễn chi. Mà đối với ôn nhã trước sau lì lợm là liếm phó mạng, cũng không cấm ôm một phân đồng tình chi tâm. Bất quá ôn nhã là người, lục tiêu lại không rõ ràng lắm. Tuy rằng nói, liền phó lão gia tử cũng biết ôn nhã thích nhà mình tôn tử thật lâu, nhưng là lục tiêu, cũng đều không biết. Phó vương minh làm chính trị con đường là quán có thế gia tử con đường, hơn nữa chính hắn có năng lực, cho nên lên chức vẫn là thực mau. Trước đây hắn vẫn luôn là ở địa phương tôi luyện. Có lẽ chính là năm nay hoặc là sang năm liền có thể nhập thường, đến lúc đó đó là thật sự trở thành phó gia lĩnh quân nhân vật. Lục tiêu là một cái hiền lương thuộc đức hảo thế tử, tự nhiên là vẫn luôn đi theo phó phương minh bên người, liền tính là phó phương minh vừa mới khởi bước, nóc tại ở nông thôn thời điểm, từ nhỏ cẩm y liền ngọc thực chưa bao giờ ăn qua khổ lục tiêu, cũng vẫn luôn đi theo, không có hô qua một chút mệt. Đúng là bởi vì lục tiêu trả giá, mới làm hai người cảm tình. Càng ngày càng tốt, nhiều năm như vậy, cũng không có nhìn đến một chút tan vỡ dấu hiệu. Vốn dĩ duy trì một đôi phu thê càng đi càng xa liền không phải tình yêu, mà là thân tình. Hai người tuy rằng nói không hoàn toàn là tự do yêu đương, nhưng là cảm tình còn là phi thường không tồi. Bởi vì hàng năm đều ở địa phương, chỉ có ăn tết hoặc là mặt khác cái gì có rảnh thời điểm, ngẫu nhiên mới có thể trở về một lần. Cho nên lục tiêu đối kinh thành tình huống cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Nếu là nàng biết cái kia nàng cho rằng phi thường đoan trang hảo phóng nữ hải thế nhưng là kinh thành mỗi người chán ghét điên nữ nhân, lại còn có vì theo đuổi chính mình nhi tử, dùng tự sát loại này bị hồi phương thức tới uy hiếp người nói, nàng tuyệt đối sẽ đối nữ nhân này kính nhi viết chi. Nói đến nói đi, lục tiêu cũng là một cái bên vực người mình người. Nhưng là, hiện tại đúng là bởi vì lục tiêu không biết, mới có thể như vậy mánh liệt đề cử ôn nhã này nữ hải này liền không thể không nói ôn nhã diễn kịch thủ đoạn thật phi người bình thường có thể cợt lục tiêu nói như vậy thời điểm phó vương minh cũng ở bên cạnh ngắn gọn mà phụ họa hai câu phó mạc này tuổi là nên kết hôn trước tìm cái hảo điểm nữ hải chỗ mấy năm nhìn xem ôn nhã kia nữ hải ta cũng xem qua rất có lễ phép tính cách không tuổi phó mạc mặt lại lập tức trầm xuống dưới thế nhưng ức chế không được mà cười lạnh thừa không tuổi hắn mặt mày trầm rãi đều là trâm trọng hiện tại phó mạc ở ôn nhã thời gian dài dây dưa sùng dưới đều đã đối nàng sinh ra chán ghét cảm xúc hiện tại cha mẹ đều nhắc tới đối nàng ấn tượng không tuổi hắn thật sự là không thể bình tĩnh trở lại phó mạc phản ứng đem hai người giật nảy mình tuy rằng phó mạc từ nhỏ lớn lên ở lao gia tử bên người, nhưng rốt cuộc vẫn là chính mình nhi tử hai người là phi thường rõ ràng chính mình nhi tử là một cái cái dạng gì tính cách từ nhỏ chính là như vậy lạnh nhạt ổn trọng Thành thủ, dù sao là cùng tiểu hài tử không quan hệ hình dung tử, đều có thể đủ dùng đến hắn trên người. Lớn lên lúc sau, tự nhiên là làm trầm trọng thêm. Hắn này đó tính cách, cơ hồ là khắc đến trong xương cốt, đối với không tương quan người, hắn từ trước đến nay là báo lấy hờ hững thái độ, hiện tại đối với ôn nhã tên này, cư nhiên biểu hiện ra như thế mãnh liệt chán ghét cảm. Phó phương minh cùng lục tiêu, thật là phi thường kinh ngạc. ngươi nhận tức nàng. Lục tiêu nhịn không được mở miệng hỏi. Phó mạc gật gật đầu, lại bỏ thêm một chút, ta không thích nàng. Dù sao cũng là ở trưởng bối trước mặt, phó mạc nghĩ nghĩ, vẫn là không có trắng ra mà nói trắng ghét. Vì cái gì? Ta xem kia nữ hải rất không tồi a. Ha. Lục tiêu tiếp tục truy vấn. Chính là không thích. Phó mạc như cũ tích tự như kim, cũng lười đến đối cái kia liền cơ bản rụt dè đều bảo đảm không được nữ hải làm ra sự tình, tiến hành quá nhiều miêu tả chỉ là miêu tả đều làm hắn cảm thấy phiền chán phó vương minh trầm mặc mà nhìn đại nhi tử sân mặt trong lòng không cấm cảm thấy có chút kỳ quái nhi tử loại tính cách này là hiếm khi sẽ chán ghét ai, chẳng lẽ nữ hải kia thật sự làm cái gì không nên làm sự tình so với mặt khác gia hải tử cùng chính mình gia nhi tử hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng phó mạc nếu như vậy vậy quên đi đi phó vương minh xem thê tử còn muốn nói cái gì Liền dẫn đầu mở miệng đánh gây nàng lời nói. Lục tiêu kinh ngạc mà quay đầu lại lại đây xem hắn. Phó mạc gật gật đầu, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đứng dậy, ta đây liền đi vào nghỉ ngơi. Ân. Chờ đến phó mạc bóng dáng biến mất, lục tiêu mới có chút ảo não mà mở miệng hướng phó phương minh hỏi, ngươi như thế nào nói như vậy đâu. Nói không chừng bọn họ chi gian là có cái gì hiểu lầm. Ta xem ôn nhã nữ hải kia thật sự không tồi a. Làm Phó Mạc trông thấy không tốt sao? Phó Vương Minh trầm giọng nói, Phó Mạc là một cái sẽ tùy tiện đối người khác nói không thích người sao. Lục tiêu sửng sốt, sẽ không. Hàn tử trước đến nay rất có chủ kiến, không thích cái kia ôn nhã, nhất định là có cái gì nguyên nhân. Phó Vương nói rõ, dừng một chút, hài tử sự tình khiến cho hài tử chính mình đi giải quyết đi. Lục tiêu cũng là bất đắc dĩ thật sự, chỉ có gật gật đầu, các ngươi hai cha con đều nói như vậy. Ta còn có cái gì biện pháp? Ai, thật là đáng tiếc. Nghe thuê tử nói đáng tiếc nói, phó phương minh nhịn không được cười lắc đầu. Mà bọn họ cũng không biết, ôn nhã sự tình, cũng không có như vậy đơn giản mà chấm dứt. Mà chính là hôm nay buổi tối, tô hỏa sớm liền lên giường ngủ. lão mẹ giúp đỡ nàng phao tắm rửa, mới cho nàng thay màu nguyệt bạch tơ lụa trường váy ngủ, đem nàng ôm đến trên giường, đắp chân đàng hoàng. Như là tô hỏa những việc này. Lão mẹ đều không có mượn tay với người, đều là chính mình tự mình động thủ. Thật sự không cần đem điều hòa mở ra sao? Lão mẹ lại hỏi một lần. Tô hòa nằm ở trên giường, cười lắc đầu, thật sự không cần làm, đem cửa sổ sắt đất kéo ra liền hảo, Vườn nóng hương hực, ta không thoải mái. Thời tiết này như vậy lãnh lão mẹ nói thầm, đi đến ban công phía trước mở ra pha lê cửa sổ sắt đất, chỉ là kéo lên lưới cửa sổ, ta chỉ là cho ngươi kéo lưới cửa sổ. Như vậy có thể chứ? Hảo! Tô Hòa đáp! Ra đây đi ra ngoài! Lão mẹ tắt đi trong phòng dư thừa đèn, chỉ chưa một chản giường đuôi trô ánh đèn mở nhà tạm đạm đèn đặt dưới đất. Tô Hòa từ trước đến nay có mở ra đèn ngủ thói quen, cho nên nàng trong phòng, từ trước đến nay đều sẽ bị thượng một chiếc đèn quang không mánh như đèn, buổi tối ngủ thời điểm mở ra. Tô Hòa thật sâu hít vào một hơi, trong cơ thể sinh linh chi khí vận chuyển càng nhanh. Nàng đôi mắt một bế, liên tiến vào hỗn độn không gian. Mấy ngày này, theo nàng đối sinh linh chi khí kiên trì không ngừng tu luyện, này hỗn độn không gian lớn nhỏ, rốt cuộc khuyết trương một chút, tuy rằng này diện tích thật sự là không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc vẫn là làm Tô Hòa thấy được hy vọng. Tô Hòa gần nhất, ở chuẩn bị luyện đan bất quá trước vài lần đều thất bại, hôm nay Tô Hòa chuẩn bị thử lại một lần. Nhớ tới trước kia luyện đan trăm phần trăm sát xuất thành công, Tô Hòa thật là hoài niệm thật sự a Hiện tại luyện cao cấp đan dược khẳng định là không có khả năng, đầu tiên là tài liệu không đủ, lại sau đó chính là tô hóa năng lực cũng không đủ, nàng cũng tự nhiên không thể không từ bỏ đối cao cấp đan dược luyện chế, lựa chọn một ít sơ cấp đan dược tới luyện tập. Nàng phía trước lựa chọn liền nhất cơ sở dưỡng nhan đan, tài liệu cũng tương đối đơn giản, chỉ có 3 loại. Liền ở tô hòa dùng kia kiện tiểu nhà cổ đổi thành đan phòng bên trong, liền bãi rất nhiều nguyên vật liệu. Trở lại hỗn độn không gian, Tô Hòa đôi mắt tự nhiên lại có thể thấy được, này vừa mới bắt đầu thời điểm, hoàn toàn không thói quen, hiện tại thời gian hơi chút đi qua một ít, mới tốt hơn một chút. Tô Hòa vào không gian, liền thẳng đến kia đan phòng, đan phòng bên trong có chút hỗn độn, cùng Tô Hòa rời đi thời điểm giống nhau. Tô Hòa hiện tại cũng không có gì tâm tư quét tước, tiến vào lúc sau liền trực tiếp ngồi ở dược đỉnh bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị nguyên vật liệu. Kỳ thật ở Tô Hòa nguyên lai nơi thế giới. Luyện đan thuật tuy rằng truyền bá cực quảng, chỉ có có điều kiện tu luyện giả đều sẽ chuẩn bị một tôn dự đỉnh luyện luyện đan gì đó. Nhưng là muốn nói này thành đan xuất thật là cực thấp cực thấp, liền tính là nhất có kinh nghiệm luyện đan sư thành đan xuất cũng bất quá năm thành. Muốn tô hỏa mười thành thành đan xuất truyền đi ra ngoài, không biết muốn gặp phải bao lớn sóng to gió lớn ra tới. Bất quá tô hỏa không phải cái trương dương người, chuyện này tự nhiên cũng liền không có người biết được. Tô hỏa thành đan xuất. Đại đề hẳn là bởi vì nàng đối những cái đó dược thảo tinh hoa hoàn mỹ thao túng, hơn nữa nàng thúc giục dược đỉnh thời điểm, là dùng sinh linh chi khí, tại đây như thế dư thừa sinh linh chi khí trùng, thành đan tỷ lệ, tự nhiên sẽ cao rất nhiều rất nhiều, thế cho nên cuối cùng trực tiếp biến thành mười thành. Tô hỏa quanh mình đan phòng, vẫn là cùng bình thường luyện đan sư không giống nhau. Những cái đó luyện đan sư, dùng dược thảo, đại bộ phận là hái xuống dưới thảo dược bộ phận. Sau đó trực tiếp đầu nhập dược đỉnh bên trong. Nhưng là tô hòa đan phòng dược thảo, lại đều là quay chung quanh một chậu một chậu dược thảo. Những cái đó dược thảo còn sinh cơ bừng bừng mà trưởng mọc khả quan, cùng bên ngoài không có gì khác nhau. Này đó, chỉ là tô hòa vì phương tiện tìm chậu hoa dọn tiến vào. Trước đây liền nói quá, tô hòa luyện đan, hoàn toàn sẽ không thương cập dược thảo, chỉ là tinh luyện một bộ phận tinh hoa, lại phụng dưỡng ngược lại một ít sinh linh chi khí này dược thảo kế tiếp hội trưởng đến càng tốt. ở nguyên lai like thế giới, những cái đó dược thảo thường xuyên có mấy trăm năm hơn một ngàn năm, mà loại này dược thảo đều đã sinh ra chính mình ý thức, thành tinh, đem chúng nó dùng để luyện dược, tự nhiên chính là thường cập thánh mạng. bất quá những cái đó luyện đan sư cũng mặc kệ, bọn họ chỉ biết này đó là đan dược tài liệu, như vậy đủ rồi. tô hỏa có thể nói là sở hữu thực vật tổ tông, tự nhiên sẽ không làm ra loại chuyện này cũng mới có tinh luyện tinh hoa này vừa nói. Nghỉ ngơi một lát, đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất, tô hỏa phun ra khẩu chọc khí, mới chân chính chuẩn bị bắt đầu luyện đan. nang vạch chân dược đỉnh, trên tay phất một cái, một đạo sinh linh chi khí, tức khắc thuốc dục tiểu dược đỉnh. Không thể không nói, cái này tiểu dược đỉnh thật sự cùng tô hỏa phi thường có duyên, không cấm tự mang đan hỏa, đền bù tô hỏa khuyết điểm, lại còn có ở bất luận cái gì linh lực thuốc dục hạ đều không có biện pháp. Chỉ có sinh linh chi khí mới có thể thúc giục nó, thiêu đốt đan hỏa. Quả thực, giống như là vì tô hỏa mà sinh. Tô hỏa sinh linh chi khí rơi xuống đến này tiểu dược đỉnh mặt trên, này đen nhánh sắc cổ sơ đơn giản tiểu dược đỉnh, lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái đó thoạt nhìn không chút nào thu hút ra, như là bị một chút hòa tan, lộ ra nó vốn dĩ bề ngoài, tuy rằng vẫn cứ cổ sơ, lại cho người ta một loại nói không nên lời ý nhị. Giống như là Trở lại nguyên trạng Có thể xác định một chút chính là Nếu là những người khác nhìn đến này Dược đỉnh hiện tại bộ dáng khi Tuyệt đối sẽ không cho rằng nó là cái gì Không ai muốn đổ vật Cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới Này tuyệt đối là cái bảo bối Dược đỉnh mặt trên có hai chỉ chu tước quay Trung quanh bay múa Điêu khắc đến sinh động như thật Dường như muốn từ kia dược đỉnh thượng nhảy ra giống nhau Trên thực tế Chúng nó thật sự nhảy ra ngoài Theo Tô Hỏa Sinh linh chi khí một chút một chút xuống nước toàn bộ dự đỉnh, kia hai chỉ chu tước trên người cũng bắt đầu nổi lên nhàn nhạt hồng quang, sau đó liền hiện ra nhàn nhạt hư ảnh, theo hư ảnh chậm rãi chăm chú nhìn, cái này đan phòng bên trong, cũng càng ngày càng nhiệt. Rốt cuộc, đương kia hư ảnh hoàn toàn ngưng thật thời điểm, hai chỉ thu nhỏ lại bản chu tước, quay chung quanh dự đỉnh, chậm rãi bay múa lên, theo chúng nó bay múa, lóa mắt ánh lửa, cũng thiêu đốt lên. Này Chính là này tiểu dược đỉnh tự mang đan hỏa, chu tước chi hỏa. Ở thân giới thời điểm, nay chu tước chi hỏa cũng chỉ là truyền thuyết, chu tước là chấn thủ ngũ vương thần thú chi nhất, nhưng chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong, chúng tiên vẫn chưa gặp qua, chỉ là nghe nói, nó dung với vô tận hỏa vực bên trong, kia một mảnh hỏa vực, cũng chính là nó thân thể. Không có tiên nhân có thể đi đến kia vô tận hỏa vực nơi địa phương, chỉ cần tới gần, liền sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. kia là một cái vùng cấm. Bất quá linh tinh lưu lạc ra tới Vô Tận Hỏa vượt ngọn lửa, cũng tùy theo trở thành sở hữu đan hỏa chung, cao cấp nhất một loại ngọn lửa, Vô Tận Hỏa vượt ngọn lửa cũng bị trở thành Chu Tức chi hỏa. Cho nên Tô Hỏa lần đầu tiên nhìn đến này Chu Tức chi hỏa thời điểm, phi thường kinh hỉ. Chu Tức chi hỏa đối với luyện đan tới nói tự nhiên có rất lớn trợ giúp, nó có thể càng tốt mà đem dược đỉnh trung thảo dược, hoàn mỹ mà rèn luyện xuất tinh hoa tới. Đương nhiên Đối với Tô Hỏa tới nói, cũng chính là dâu gia mà thôi, bởi vì nàng vốn dĩ quăng vào đi, chính là hoàn mỹ nhất tinh hoa, còn cần cái gì rèn luyện tinh hoa sao? Châm rãi, này Chu Tức chi hỏa đối nàng kinh hỉ, cũng liền một chút một chút mà phai nhạt. Hiện tại nhìn đến Chu Tức chi hỏa, Tô Hỏa tâm không có một chút di động, nàng tâm mắt cũng không có hoạt động, cũng không ngẩng đầu lên, duỗi tay nhất chiều, đó là một đạo màu xanh lục thảo dược tinh hoa, giống như thất luyện giống nhau bay tới cùng với tô hỏa trên tay động tác tiến vào dược đỉnh bên trong, tô hỏa lại giơ tay, lại là một đạo màu xanh lục lóe ánh huỳnh quang thất luyện bay lại đây. đương đạo thứ ba dược thảo tinh hoa rơi vào trong đó thời điểm, tô hỏa mới thủ đoạn quay cuồng, không chế được dược đỉnh cái nắp rơi xuống. phía dưới chu tức chi hỏa tức khắc đại thịnh, ánh lửa chiếu sáng tô hỏa mặt, tô hỏa nhìn không chớp mắt mà nhìn trầm trầm trước mắt dược đỉnh, chuyên tâm, không chút cầu thả. Nàng nâng lên đôi tay, quần quần không ngừng sinh linh chi khí chút xuống mà ra, duy trì này dược đỉnh trung chu tức chi hỏa vận chuyển. Nếu là loại này tiêu hao đặt ở bên ngoài thế giới, Tô hỏa chỉ sợ đã sớm bị ép hồ, may mắn này hỗn độn thế giới sinh linh chi khí dư thừa, mới có thể làm Tô hỏa hoàn toàn này hoàn toàn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là thế giới này sinh linh chi khí tạm thời còn không thể mang ra tới, nói cách khác, Tô hỏa ở bên ngoài liền thật là cái gì đều không sợ, mà lần trước sống lại Lâm Huyền Thanh thời điểm chỉ là gặp phải hỗn độn thế giới trong khai, một cái ngoài ý muốn mà thôi, này ngoài ý muốn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đủ gặp được. Thời gian một chút một chút trôi đi, Tô Hoa có thể cảm giác được dược đỉnh trung thảo dược tinh hoa ở một chút một chút mà ngưng tụ, một tám một phương hoàng, dịch dung đan, vạn Càng, liền phải thành. Tô Hoa trong lòng tức khắc vui vẻ. Bất quá nàng trên mặt không hiện, như cũ đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở dược đỉnh mặt trên. Nay cuối cùng thời điểm, là dễ dàng nhất xảy ra sự cố, nàng nhưng không nghĩ làm chính mình lâu như vậy tâm huyết hủy trong một sớm. Lúc này Tô Hòa có thể cảm giác được, dược đỉnh trung thảo dược tinh hoa, đã ngưng tụ ở cùng nhau, trở thành một cái tròn trịa đan dược hình dạng. Bất quá chỉ cần cuối cùng ngưng thật, liền có thể chân chính thành đan. Liền ở đan dược một chút một chút ngưng thật. Nhàn nhạt đan dược mùi hương đã bay ra thời điểm, đột nhiên, tô hỏa linh thể chợt lóe, Không xong, tô hỏa đôi mắt trừng, lại là trơ mắt mà nhìn này đan dược hủy trong một sớm, tức khắc hóa thành dược đỉnh bên trong dược cha, dần dần nồng đậm lên đan dược mùi hương, cũng tùy theo chậm rãi tan đi. Tô hỏa ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt dược đỉnh, mũi gian quanh quần đan dược thanh hương vị, chỉ cảm thấy vừa rồi phát sinh hủy đan một màn, như là đang nằm mơ giống nhau. Đây là Tô Hỏa khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, đáng chết. Là ai tại ngoại giới quấy rầy nàng? Tô Hỏa trong lòng đằng mà một chút dâng lên tức giận, nhắm mắt lại liền rời đi hỗn độn thế giới về tới thân thể của mình. Này linh thể nhấp nháy nhấp nháy chạng hướng, đúng là bởi vì ngoại giới thân thể đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Này uy hiếp hơn nữa vừa rồi hủy đan, tức khắc làm Tô Hỏa tức giận giá trị bay lên tới rồi cực điểm, một hồi đến thân thể của mình liền lập tức mở hai mắt. Tuy rằng này đôi mắt đã nhìn không tới, nhưng là tại đây mở khoảnh khắc, vẫn cứ nở rộ nhàn nhạt quan huy, sắc bén quan mang, không người có thể kháng cự. Tô hòa phòng khách không mời mà đến, hiện nhiên cũng chú ý tới tô hòa biến hóa, lập tức trong lòng nhảy dựng, một cổ mãnh liệt nguy cơ mãn tràn ngập trong lòng. Nhưng là nàng thực mau tự dễ mà cười khai, này bất quá là một cái tay chói gà không chặt tiểu nha đầu, chính mình ở sợ hãi cái gì. Nàng lạnh lùng mà nheo lại xinh đẹp con người, trong tay chủy thủ hàn quang trận lóe. Chính là đột nhiên, nàng cảm thấy có một loại bị nhìn trộm cảm giác, giống như chính mình hết thảy đều bị lộn ra, chính mình hết thảy đều như thế trắng da mà triển lộ ở cặp kia giường như ẩn sâu với trong bóng đêm đôi mắt dưới, chính mình còn lại là không có một chút sức phản kháng. Cơ hồ là theo bản năng gian, thân thể của nàng cũng đã tại đây loại mánh liệt nguy cơ càng hạ, bày ra phòng ngự tư thái là ai? nàng trong lòng kinh ngạc không thôi, cứ việc đã gặp qua nhiều như vậy tình phong huyết vũ, nhưng là chưa bao giờ có một lần làm nàng cảm giác được như thế sợ hãi, kia đột nhiên sinh ra sợ hãi, dường như sóng biển mãnh liệt dựng lên, muốn đem nàng cắn nuốt hầu như không còn. Nàng ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía đánh giá, cuối cùng lại dừng ở kia to rộng mềm mại viên trên giường, chậm rãi ngồi dậy tới nữ hài trên người. Trong lòng cả kinh, nàng nhịn không được đảo hít hà một hơi. Liên ở nàng còn chưa từ loại này khiếp sợ trung thoát ly ra tới thời điểm, nàng nhìn đến, kia nữ hải trắng thuần tinh xảo mặt xoay lại đây, cặp kia không hề tiêu cự đôi mắt chuẩn sắc mà dừng ở nàng trên người, theo sau, một cái lạnh băng đến giường như hỗn loạn hẳn khí thanh âm, chợt vang lên. Người là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong phòng? Không biết vì sao, rõ ràng là một cái thoạt nhìn như thế nhu nhược nữ hải, lại cho nàng không gì sánh kịp nguy cơ cảm. Bao nhiêu lần sinh tới chết đi, làm nàng cũng không dám khinh thường bất luận kẻ nào, nàng chính mình bản thân chính là một nữ nhân, tự nhiên rõ ràng, thoạt nhìn càng là vô hại người, nói không chừng liền càng có lực sát thương. Nàng căn bản cũng không dám xem thường trước mặt nữ hài, nhưng là đối với nàng vấn đề, nàng theo bản năng ngậm miệng không nói, chỉ là cảnh giác mà đánh giá nàng, trên tay trủy thủ tùy thời vẫn duy trì công kích tư thái. Mà nàng một cái tay khác, lặng lẽ sờ lên sau eo. Nơi đó có một phen nàng chân quý đề dẹt e a lệ, -E, lực sát thương cường đại, cũng là nàng cái này chạy ra tới lớn nhất át chủ bài. Nàng vừa mới lấy ra đề dẹt e a lệ, -E, còn chưa bắt được trước người tới, kia nữ hải phương hướng liền chợt bay tới một cái kim loại vật thể, đồng nhiên đánh vào cổ tay của nàng thượng. Nàng đề dẹt e a lệ -E đông mà một tiếng liền rơi xuống đất. Nàng đào hít hà một hơi, kinh ngạc mà túi đầu, cái loại này đối không biết sợ hãi càng ngày càng thịnh. Hảo tinh chuẩn lực đạo không chế được như thế chi hảo, cứ việc cổ tay của nàng cơ hồ đều sưng đỏ đi lên. Nhưng này cũng tuyệt đối chính là ở đối phương không chế hạ, bảo trì một cái chỉ biết đánh đau nàng mà sẽ không đánh ra huyết cân bằng điểm. Nàng ánh mắt đảo qua, lập tức thấy được bên trong thượng lóe lạnh lẽo kim loại ánh sáng một cái. Bạc ngưỡng, nàng mím môi, thu hồi tầm mắt, ma kia chỉ đã sưng đỏ lên, càng là thống khổ không thôi tay, nàng run rẩy thu lên. Đặt ở sau lưng, một cái tay khác lại vẫn cứ bướng bỉnh mà bắt lấy truy thủ, nhắm ngay trên giường nữ hải. Nàng phi thường rõ ràng, đây là vừa mới ra tay người kia. Tuy rằng nàng ở đánh giá chính mình thủ đoạn cùng vừa mới rơi xuống trên mặt đất bạc ngưỡng, nhưng là nàng khỏe mắt dư quang, vẫn luôn đều ở chú ý trên giường nữ hải. Nàng là một sát thủ, hành tẩu với trong bóng đêm người, một cái tùy thời đều khả năng gặp được sinh mệnh nguy hiểm người. Tự nhiên không có khả năng ở tình thế như thế khẩn trương dưới tình huống, đem mục tiêu đặt ở chính mình nhìn không tới địa phương. Cho nên, nàng chú ý tới, nữ hải kia, chậm rãi thu hồi đi gầy yếu cánh tay, tinh tế đến dường như tùy tay đều có thể đủ bẻ gãy. Bất quá nàng phi thường mà rõ ràng, nay chỉ cánh tay bên trong, ẩn chứa kiểu gì kinh người lực lượng. Mà nàng, xa xa không phải đối thủ. Tô hòa mặt mày trong nháy mắt liền lệnh xuống dưới. Trung quanh không khí độ ấm dường như liền sổ hàng tốt một chút. Ta, hỏi ngươi đâu? Nàng từng câu từng chữ, rất nặng rất nặng mà nói. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim thịt thịt thịt mà nhảy dựng lên, tiết hầu dường như lập tức liền làm, nói lên lời nói thế nhưng đều là như thế gian nan. Nhưng là, nàng biết rõ, đối phương lạnh thấu xương sát khí đã nhắm ngay chính mình, nếu chính mình tiếp tục bảo trì chờ mặc, chỉ sợ đợi chút bị đả thương liền không phải chính mình thủ đoạn mà là đầu trực tiếp bị xuyên thấu đi. Tuy rằng không có gặp qua, nhưng là nàng thật sâu tin tưởng cái này thoạt nhìn ôn hòa vô hại nữ hài, tuyệt đối có thể làm ra như vậy sự tới. Vì thế, nàng hạ giọng, thanh tuyến là thói quen tính lạnh băng, ta là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, tô hòa nhữ như mày, ngươi chỉ nói tên của ngươi, ta như thế nào biết ngươi là ai? Ta là làm ngươi nói cho ta, ngươi là cái gì thân phận, còn có, ngươi vì cái gì sẽ đến ta phòng. Bất chi bất giác, tô hỏa ngôn Nữ gian, đã có chút không kiên nhẫn. Vừa mới luyện đàn cuối cùng một bước chính là bởi vì nữ nhân này đột nhiên xuất hiện mà thất bại, tâm tình của nàng cũng đã phi thường mà bực bội, chính là hiện tại nữ nhân này thế nhưng ngây ngốc mà liền một vấn đề đều trả lời không tốt. Phương Hoang ngẩn người, lại bách với trước mặt tình thế, không thể không trả lời nói, ta, ta là một sát thủ, vừa mới phản bội ta tổ chức, bị đuổi giết đến tận đây. Nàng từ trước đến nay là cái lạnh nhạt người, nói chuyện cũng là thập phần mà giản lược, cho nên lúc này trả lời, cũng chỉ xem như chọn cái đại khái, nói trọng điểm. Tô hòa như mày, kế tiếp mà một hỏi một đáp, mới cuối cùng là hiểu biết nữ nhân này thân phận thật sự. Mà Phượng Hoàng ngại với lực lượng cường đại, trả lời nói, không có một chút giả dối. Nói nữa, nàng vốn dĩ liền không phải một cái thói quen nói dối người. Phượng Hoàng, thế giới xếp hạng đệ nhất sát thủ. Giấu ở trong bóng đêm tử thần gặp qua nàng người đều đã chết oan chết thủng cho nên nàng ở sát thủ giới vẫn luôn là một cái truyền thuyết vì các loại mục đích giết người phượng hoàng tự nhiên không có khả năng là người cô đơn dù cho nàng vũ lực siêu quần thân thể cường hãn lại cũng không thể không nghe lệnh với một sát thủ tổ chức cái này sát thủ tổ chức phi thường thần bí liền nàng chính mình cũng không biết cái này tổ chức tên chỉ biết chính mình có ký ức khởi liền ngốc tại này tổ chức Trải qua không ngừng mà huấn luyện, nỗ lực làm chính mình trở thành một cái đủ tư cách sát thủ, bằng không đối mặt nàng, cũng chỉ có tử vong. Lúc ấy cùng nàng cùng nhau tiếp thu huấn luyện, còn có 99 cái hài tử, bao gồm nàng, là 100. Mà nhiều như vậy hài tử, bất quá chỉ là cái này thần bí sát thủ tổ chức chung, vô số huấn luyện hậu bị hài tử chung một bộ phân thôi. Bọn họ đến từ chính thế giới các nơi, nói bất đồng ngôn ngữ, lại ở thời gian mài dũa chung. Học xong ít nhất ngũ quốc trở lên ngôn ngữ, chỉ vì cùng mặt khác người giao lưu, chỉ vì bọn họ đều là cô độc. Nàng không phải chưa từng có bằng hữu, chỉ là thường thường bằng hữu một cái đường đi đến cuối cùng gặp phải đều là phản bội. Tổ chức yêu cầu lãnh tâm quản cưu é đứng đầu sát thủ vì bọn họ bán mạng, mà có cái gọi là hữu nghị sát thủ liền chỉ là tàn thứ phẩm. ở lần lượt mà phản bội chung, nàng rốt cuộc lãnh hạ tâm tới, không ngừng ra sức đi tới, cuối cùng trở thành một cái đủ tư cách sát thủ. Kế tiếp đối mặt nàng, chính là nhiều đếm không xuể nhiệm vụ, nàng ở lần lượt mà rèn luyện chung, cuối cùng trở thành thế giới đứng đầu sát thủ, vào sát thủ bảng xếp hạng, cuối cùng sát thượng đứng đầu bảng, nạo thị quân hùng. Mà lúc này, nàng cũng là bọn họ kia phê hài tử chung, duy nhất sinh tồn xuống dưới người. Bọn họ có rất nhiều chết ở tàn khốc huấn luyện chung, có rất nhiều chết ở bạo ngược huấn luyện viên thủ hạng, Có rất nhiều chết ở lần lượt nguy hiểm nhiệm vụ chung, có rất nhiều chết vào tự sát, bởi vì rốt cuộc không tiếp thu được loại này ám không thấy thiên nhật sinh hoạt. Đối này nàng có chút mờ mịt, nàng chỉ là muốn sống sót thôi. Liên ở gần nhất, nàng đột nhiên nhận được một cái nhiệm vụ, nội dung thực giản lược, chỉ là muốn nàng giết một người, liền có thể được đến phong phú tiền thưởng. Tiền thưởng tự nhiên không phải tốt như vậy lấy, nam nhân kia tay chói gà không chặt. Dựa vào cái gì có thể làm người xúc động thế giới để nhất sát thủ tới giết hắn Chỉ vì, cố chủ đưa ra một cái yêu cầu Làm nàng cần thiết làm người nam nhân này ở tuyệt vọng trung tự sát Nếu có người khác muốn làm thương tổn hắn, còn phải bảo vệ hắn Tuy rằng thoạt nhìn có chút khó khăn Nhưng là lâu lắm không có gặp được trở ngại nàng Vẫn là tiếp xuống dưới Nàng kế hoạch là, làm người nam nhân này Gặp phải đến sâu nhất thiết phản bội Sau đó ở tuyệt vọng trung tự sát Mà trên thế giới này, sâu nhất thiết phản bội, là ái. Cứ việc nàng không hiểu đến cái gì là ái, lại vẫn cứ từng bước một mà tiếp cận người nam nhân này, ý đồ làm người nam nhân này yêu hắn, sau đó lại hung hăng thương tổn hắn, tra tấn hắn. Cuối cùng, nàng thành công, nam nhân kia trong mắt, từ đây chỉ xem tới được nàng. Kia một đoạn thời gian, bọn họ nhật tử rất vui sướng, liền nàng chính mình đều có chút mềm mang, này có phải hay không một giấc mộng? trong ngộng không có sát thủ phượng hoàng chỉ có nhất chân thật chuẩn xác cấm áp nàng thiếu chút nữa liền phải bị lạc tại đây trong ngộng cuối cùng bởi vì cố chủ phẫn nộ thúc giục nàng động thủ phản bội hắn tra tấn hắn còn làm hắn chúng bạn xa lánh làm hắn tiếp thu mọi người phỉ nhổ làm hắn gặp trên thế giới này sâu nhất vũ trụ hắn tuyệt vọng mà nhìn nàng như nhau nàng trong kế hoạch tự sát nàng tận mắt nhìn thấy đến hắn từ trên cửa sổ nhảy xuống nàng chậm rãi đi qua đi trong ra, nhìn đến chính là dưới lầu kêu sợ hãi tụ lại đám người, cùng với Ở xi măng trên mặt đất, nở rộ thành một đóa huyết hoa hắn Nàng đôi mắt bị thật sâu đau đớn, đương nàng phát giác, chính mình sớm đã rơi lệ đầy mặt Nàng thế mới biết, người này đối với nàng tới nói, là cỡ nào quan trọng, mà nàng yêu hắn Sự tình thành công, nàng được đến một bút giá trên trời tiền thù lao, tổ chức thật cao hứng Quyết định làm nàng nghỉ phép nửa năm Nay ở tổ chức bên trong, cơ hồ là xưa nay chưa từng có đãi ngộ. Nhưng là đối này nàng cũng không cao hứng, nàng có chút mê mang, chính mình thương tổn hắn, rốt cuộc, là vì cái gì? Tiền, vẫn là tổ chức. Vì sao, nàng cảm thấy này hết thảy, lại trở thành nàng trầm trọng gông xiềng thật sâu mà trói buộc nàng. Hắn chết làm nàng mê mang hồi lâu, cuối cùng, quyết định rời đi tổ chức. nay đối với tổ chức tới nói, lại ý nghĩa phản bội. Nàng mặc kệ, cho dù chết, nàng cũng không cần lưu tại nơi đó, nàng tình nguyện trở lại ngày đó cao lầu, tùy hắn cùng nhau nhảy xuống, làm bạn ở hắn bên người, cùng chết đi. Vì thế, nàng bắt đầu rồi điên cuồng đảo vong. Thật sâu tức giận tổ chức phái ra vô số người tới đuổi giết nàng, trong đó thậm chí bao gồm nàng chưa bao giờ chiến thắng quá huấn luyện viên. Nàng lần lượt bị thương, lại lần lượt vận may mà chạy thoát, rốt cuộc nhập cư trái phép tới rồi Trung Quốc tới. Một đường tiến vào thủ đô Kinh Thành, quyết định bằng vào thành thị này đặc thủ tính, che giấu chính mình. Liên tính nàng nơi cái kia tổ chức có bao nhiêu cường đại, cũng không dám cùng một quốc gia đối nghịch, tự nhiên không dám tại đây thủ đô cảnh nội nháo sự, chỉ có lặng lẽ điều tra. Mà nàng, tránh đi hết thể thay mắt, ẩn tàng rồi lên, qua một đoạn an ổn nhật tử. Liên ở ngày hôm qua, nàng rốt cuộc bị phát hiện, trải qua một hồi ác chiến, nàng lại lần nữa chạy thoát. Tiếm nhập này trong lời đồn quyền quý tụ tập Tây Sơn biệt thự, muốn tìm cái an toàn chỗ đặt chân. Này nhà ai không chọn, cố tình tìm Tô Hòa ra, nhìn đến lầu 2 Tô Hòa phòng không có đóng cửa, liền đồ tiện nghi vào được, ai biết, lại đá văn sát. Vì thế, mới có vừa rồi cùng Tô Hòa đối thượng một màn. Mà nàng, cũng cũng không có giống giết chết Tô Hòa, chỉ là muốn nương cái này địa phương trốn một chút. Nghe nàng nói như vậy, Tô Hòa vẫn chưa hoài nghi. Năng vừa tỉnh lại đây, thần thức đảo qua liền rõ ràng, tên này vì Phượng Hoàng nữ nhân, chỉ là giết người quá nhiều, trên người khó tránh khỏi mang theo sát khí, lúc này mới sẽ làm thân thể của mình theo bản năng mà cảm giác được nguy cơ, mà không có linh thể khống chế thân thể có thể nói là yếu ớt bất kham, lúc này mới xuất hiện cảnh kỳ một màn, cùng luyện đan thất bại. Kỳ thật này đó chuyện xưa, đều là Phượng Hoàng dùng một loại bình đạm không có gì lạ ngự khí giảng thuật ra tới. Còn nói được thập phần giản lược, bất quá Tô Hòa vẫn là lãnh hội tới rồi nàng đại khói y tứ. Hơn nữa, này rõ ràng là nàng chính mình chuyện xưa, nàng lại nói đến hình như là, tùy ý tử thư thượng xem ra nào đó chuyện xưa giống nhau. Mà cái này thê mỹ được hoàn toàn có thể viết tiểu thuyết về yêu hận tình thù chuyện xưa, ở phượng hoàng như vậy giảng thuật hạ, cũng trở nên bình đạm lên, Tô Hòa nghe xong, cũng không có quá lớn cảm giác. Chỉ là thời gian như vậy một qua đi. Nàng vừa mới nhất thời lửa giận cũng chậm rãi biến mất, không có tái sinh khởi muốn giết chết trước mặt nữ nhân này tâm tư. Nhưng là, nàng thần thức đảo qua nữ nhân này thân thể, phát hiện thân thể của nàng kỳ thật phi thường cường hãn. Rốt cuộc nàng từ nhỏ đến lớn đối thân thể rèn luyện, kỳ thật cũng coi như được với là một loại ngoại gia công phu tu luyện, chỉ cần có nội gia tâm pháp luyện khí, nàng có thể nhanh chóng ngưng khí trở thành một người nội gia cao thủ, hơn nữa tiền đồ một mảnh quang minh. Tiến bộ tốc độ sẽ làm thế nhân khiếp sợ. Kỳ thật trước luyện thể luyện nước khí, là võ giả chi gian đều minh bạch đạo lý, nhưng là này luyện thể, không có cường hãn tâm trí là tuyệt đối kiên trì không xuống dưới, có nội gia tâm pháp ở phía trước, ai nguyện ý ăn này phân khổ. Phải biết rằng nội gia tâm pháp chân quý, chính là chỉ là đời đời tương truyền, cơ hồ sẽ không truyền cho người ngoài. Đương nhiên, cũng không phải không có người chọn chọn như vậy phương thức, chỉ là người như vậy thiếu chi lại thiếu. Đại bộ phận luyện thể người là bởi vì không có nội gia tâm pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể bên ngoài gia đỉnh dừng lại, muốn tìm được nội gia tâm pháp, liền khó nói. Tô Hòa ở bắt đầu luyện nội gia tâm pháp phía trước, cũng là luyện thể quá, chỉ là nàng không có luyện đến đỉnh. Luyện đến đỉnh, tuyệt đối không phải một cái năm năm là có thể đủ giải quyết sự tình, liền tính là dựa theo Tô Hòa tư trước, cũng muốn hai cái năm năm. Vì thế, Lâm Huyền Thanh liền lựa chọn vì nàng thuốc tắm phương thức, Đi trừ nàng thân thể tạp chất Hơn nữa tô hòa chính mình dùng sinh linh chi khí Vì chính mình trải vượt thân thể Lúc này mới bắt đầu luyện tập nội gia tâm pháp Mà cũng làm nàng ở võ học tiến lên đi vào thực mau. Nữ nhân này Xem hiện giờ Cũng có 26-7 Nghe nàng giảng thuật Đại khái là từ 3-4 tuổi thời điểm liền bắt đầu tàn khốc mà huấn luyện Hơn nữa sau lại các loại nhiệm vụ không ngừng huấn luyện Mới thành tựu này cộng thêm công phu chi đỉnh cao Bất quá Như vậy cũng coi như được với là một cái phi thường ưu tú tư chất. Nhìn như vậy Phương Hoàng, Tô hỏa cũng nhịn không được dâng lên thu nàng nhập dưới trướng tâm tư. Cái này thu vào dưới trướng, đương nhiên không phải làm nàng gia nhập quỷ y đi môn gì đó, mà là trở thành bên người nàng người. Gần nhất Tô hỏa cảm thấy hai chân không thể hành phi thường không có phương tiện, nàng cần thiết muốn tìm một cái có thể giúp chính mình xử lý hết hệ, lại đối chính mình thực trung tâm người. Hơn nữa chính mình sắp kế nhiệm quỷ y ghi môn môn chủ, như vậy một người, cũng là cần thiết. Trước mặt Phượng Hoàng, quả thực chính là chính mình đưa tới cửa tới tốt nhất lựa chọn. Tô hỏa vừa nghĩ, một bên gật đầu. Mà Phượng Hoàng nhìn Tô hỏa không ngừng biến hóa biểu tình, trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Tô hỏa không có kéo dài, ở sau khi quyết định, liền hướng Phượng Hoàng nhắc tới chính mình kiến nghị. Phượng Hoàng phía trước rời đi tổ chức thời điểm nghị đến hảo. Cho rằng chính mình từ đây liền có thể quá thượng tự do trên người, nhưng là chân chính xuất nhập xã hội, nàng mới phát hiện chính mình là một cái cỡ nào non nốt người. Mọi việc không phải đều có thể dùng giết người tới giải quyết, xã hội là một cái không có khói thuốc súng chiến trường. Huống chi, nàng bước vào xã hội, cũng nhất định phải muốn tuân thủ pháp luật, không thể tùy tiện giết người. Đã bị này hết thể làm cho thực bực bội Phương Hoàng, tiếp nhận rồi như vậy một cái đề nghị, tự nhiên là có chút tâm động. Bất quá nàng duy nhất cố kỵ, chính là những cái đó đuổi giết chính mình người. Phượng Hoàng như vậy nhắc tới, Tô hỏa trầm mặc trong chốc lát, mới nói, ta có biện pháp có thể cho người dịch dung. Phượng Hoàng nhăn lại mi, ta không nghĩ chỉnh dung. Không phải chỉnh dung. Tô hỏa mắt trợn trắng, cứ việc nàng đôi mắt nhìn không tới, nhưng là có thần thức ở bên, cũng không ảnh hưởng nàng làm cái này động tác, là ta độc nhất vô nhị đặc có biện pháp, ngươi cứ việc yên tâm, ngày mai trong vòng ta liền có thể hoàn toàn thay đổi ngươi dung mạo. Phượng Hoàng tuy rằng có chút không lớn tin tưởng Tô Hòa sẽ có như vậy thần kỳ biện pháp, nhưng vẫn là quyết định thử xem. Một ngày thời gian, những người đó còn không có cái này năng lực rất nhiều sở tiến Tây Sơn Biệt thự tới, nếu là đơn thương độc mã, kia tự nhiên liền không phải nàng đối thủ. Lần này đuổi giết lại lần nữa trở thành Phượng Hoàng Mài Dua, nàng trước một ngày thân mình thân thủ giết chết chính mình cái kia chưa bao giờ chiến thắng quá huấn luyện viên. Chẳng qua, ở giết cái kia vấn luyện viên lúc sau, nàng cả người đều là thường, cơ hồ đều bỏ không đứng dậy tới. Hiện tại nàng đứng ở tô hòa trong phòng, cách thật xa, khíu giác nhanh nhạy tô hòa, cũng có thể đủ người được đến từ chính trên người nàng nồng đậm mùi máu tươi. Nếu đã quyết định muốn cho nàng trở thành chính mình người, tô hòa tự nhiên liền không thể mặc kệ này đó thương thế mặc kệ. Nàng làm bộ làm tịch ở trên người phiền một chút. Kỳ thật là từ hỗn độn không gian cầm nhất nhất cái bạch ngọc cái chai ra tới, ném cho Phượng Hoàng, cầm đi. Phượng Hoàng theo bản năng duỗi tay tiếp được, nắm bạch ngọc cái chai mới hồi phục tinh thần lại, đây là cái gì? Thuốc mỡ, bôi trên miệng vết thương của ngươi thượng, thực mau liền sẽ hảo. Tô Hòa nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, này đó thuốc mỡ là nàng luyện đan lúc sau thất bại sản vật, nàng cảm thấy những cái đó dược cha dù sao lưu tại nơi đó cũng là lãng phí. Vì thế liền thêm một chút đồ vật, làm thành thuốc trị thương cầm máu sinh cơ, hiệu quả kinh người. Cái này, ngài đôi mắt nhìn không tới. Phượng Hoàng đột nhiên hỏi, nàng không biết nên như thế nào xưng hô tô hỏa cũng chỉ có thể sử dụng thượng một cái tôn xưng ngài. Tô hỏa gật gật đầu, lại phát hiện Phượng Hoàng quân bách, liền nói cho nàng, ta tên là tô hỏa ngươi trực tiếp theo tên của ta chính là. Phượng Hoàng vẫn chưa theo nàng lời nói theo, mà là hô một tiếng. Tiểu thư, Tô Hoa cũng lười đến sửa đúng, theo nàng đi. Phượng Hoàng việc này nhi xử lý xong, nàng tức khắc cảm thấy u uất cuồng cuồng. Phía trước luyện đan liền tiêu phí nàng rất nhiều tinh lực, hiện tại một phen lăn lộn, tự nhiên là có chút mệt nhọc. Nàng liền cũng không sợ hãi Phượng Hoàng sẽ ra tay thương chính mình, chui vào bên trong chăn, nhắm mắt lại thực mau liền ngủ rồi. Phượng Hoàng nhìn kia mở nhạt ánh đèn hạ, bên trong chăn nhỏ gầy mảnh mai thân ảnh, mạnh mẽ nhịn xuống kinh hô mà. Ngay tại chỗ ngồi xuống, một cái nhìn không thấy nữ hải, thế nhưng có như vậy cao thâm thân thủ. Nàng lúc này mới ý thức được, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Lúc này, nàng phía trước làm thế giới đệ nhất sát thủ kiêu ngạo, cũng bị đánh tan đến dập nát, nàng đầy đủ ý thức được chính mình miêu tả, đối tô hỏa cũng bất chi bất giác ôm một phân bội phủ. Tự nhiên mà vậy, cũng đối thủ thượng thuốc mỡ, báo mười phần tín nhiệm. Nàng không nói hai lời hủy đi giản lược băng bó miệng vết thương, đắp thượng dược cao. Liên ở nàng chuẩn bị dùng tùy thân mang theo băng gạc bao gồm lên thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được miệng vết thương thượng truyền đến ngơ ý. Nàng khẽ cắn môi, mạnh mẽ nhìn xuống, chiều kia đắp thuốc mỡ miệng vết thương nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, này tản ra nhàn nhạt thanh hương thuốc mỡ, không biết khi nào, đã hoàn toàn bị nàng miệng vết thương hấp thu, mà nàng cái này lưu lại không lâu còn ở đổ máu miệng vết thương. Cũng đình chỉ đổ máu, thật sâu miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, nàng có thể nhìn đến, là thịt ở sinh trưởng cho nên mới sẽ có những cái đó ngơ ý. Ở nàng khiếp sợ trong ánh mắt, miệng vết thương chậm rãi kết vẻ, thoạt nhìn giống như đã qua thật lâu giống nhau. Phương Hoàng Trừng mắt đã kết vẻ miệng vết thương, há to miệng nói không ra lời. Ngày hôm sau sáng sớm tô hòa tỉnh lại thời điểm, cũng không có vội vã rời giường, mà là lắc mình vào hỗn độn không gian. Ngày hôm qua lần đó luyện đan tuy rằng bởi vì phượng hoàng quấy giày mà thất bại, nhưng là tô hòa đã bắt đầu chậm rãi khôi phục kiếp trước đối luyện đan kia phân cảm giác nghĩ đến lại đến một lần, là tuyệt đối sẽ không lại làm lỗi. Cũng bởi vậy, tô hòa mới chịu đáp ứng vượng hoàng, phải vì nàng thay đổi dung mạo bằng chính là một viên dịch dung đan. Dịch dung đan kỳ thật là cùng dưỡng nhan đan một cái cấp bậc, bất quá này hai loại đan dược, tô hòa trước mắt luyện chế đều là cấp thấp. Cấp thấp dịch dung đan, chỉ là có thể tùy cơ thay đổi bộ dạng, thay đổi lúc sau, là xấu là mỹ, đều phải xem chính mình vật khí. Hơn nữa dùng một lần lúc sau, lại dùng lần thứ hai cấp thấp dịch dung đan, liền không có dùng. Cao cấp dịch dung đan, có thể tùy tâm sở dục mà thay đổi dung mạo, hơn nữa có thể thay đổi nhiều lần, không có hạn chế. Mà cấp thấp dưỡng nhan đan, chỉ là có thể cải thiện ra thịt vấn đề, sẽ không lập tức liền biến hóa rất lớn. Theo dưỡng nhan đan không ngừng dùng, có thể cho làn da trở nên càng ngày càng tốt, nhưng cái này hảo, cũng là có cực hạn, nhiều nhất có thể tuổi trẻ cái 10 tuổi, liền không thể lại nhiều. Cao cấp dưỡng nhan đan, còn lại là ở dùng ăn lúc sau nháy mắt, làm da thịt khôi phục đến nhất đỉnh trạng thái, hơn nữa mãi cho đến chết đều bảo trì. Tô Hòa tuy rằng trước mắt tạm thời luyện chế không ra cao cấp dưỡng nhan đan, nhưng là cấp thấp dưỡng nhan đan hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Nàng sẽ chọn cái này luyện tập, đơn giản chính là tưởng đưa cho lão mẹ hoặc là bằng hữu mụ mụ linh tinh, này tuyệt đối sẽ trở thành nhất triệu nữ nhân hoan nên lễ vật. Phải biết rằng thứ này, chính là so cái gì tiểu hắc bình tiểu cây cọ bình hữu dụng nhiều. Tô Hòa ngồi ở đan phòng trung, bắt đầu rồi luyện chế dịch dung đan, thúc dục dược đỉnh, tinh luyện tinh hoa, ngưng đan, thành đan. Này một loạt động tác, hiện giờ Tô Hòa đã là liền mạch lưu loát, Thực mau liền luyện hảo dịch dung đan. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng chỉ thả một phần tài liệu, mới có thể nhanh như vậy nguyên nhân. Dịch dung đan phẩm cấp, tự nhiên là tối cao thiên cấp, tô hỏa chỉ cần thành công, kia đan dược liền nhất định sẽ là thiên cấp, đây cũng là nàng luyện đan đặc thủ. Này dịch dung đan phẩm cấp càng cao, làm dung mạo biến mị cơ hội tự nhiên cũng liền càng cao, hôm nay cấp đan dược, trên cơ bản là 80% tỷ lệ, đến nỗi 100%. Đó là vô luận như thế nào đều không thể bảo đảm. Nhưng là này tỷ lệ cũng tương đương cao, nếu như vậy Phượng Hoàng ăn đều biến xấu, kia chỉ có thể nói nàng vận khí là tương đương kém. Luyện đan hoàn thành lúc sau, Tô hỏa tùy ý cầm một cái cái chai lại đây trăng hảo, lúc này mới nhắm mắt về tới ở trong thân thể. Lúc này, bất quá là buổi sáng 7 giờ nhiều chung bộ dáng, này mùa đông hừng đông đến cũng vãn, bên ngoài thoạt nhìn vẫn là không có hoàn toàn lượng bộ dáng. Lão mẹ tự nhiên còn chưa rời giường, nàng biết Tô Hòa luôn luôn đều là buổi sáng 8 giờ rưỡi đúng giờ tỉnh lại, cho nên đều là lúc này lại đây tìm nàng. Đây cũng là Tô Hòa có thể yên tâm làm một thân là huyết Phượng Hoàng ngốc tại phương hướng lâu như vậy nguyên nhân. Nếu là lão mẹ tiến vào nhìn đến Phượng Hoàng này khách không mời mà đến, nhưng không được dọa ngất xỉu đi. Tô Hòa tỉnh lại, thân thức tùy theo bung ra, lập tức liền quét tới rồi ở phòng góc, ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi Phượng Hoàng từ bắt đầu trở thành sát thủ lúc sau, phượng hoàng liền chưa bao giờ ngủ chừng quá. tô hỏa thần thức đảo qua, nàng nhiều năm trước tới nay ở sinh tử chi gian mải du ra đối nguy cơ nhạy bén cảm, làm nàng lập tức liền tỉnh lại, hai mắt đung nhiên mở, trong mắt không có một chút ủ rũ buồn ngủ, nhanh chóng bày ra công kích cảnh giác tư thế. tô hỏa nhàn nhạt nói một tiếng, là ta. phượng hoàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, buông tay, bất chi bất giác nhẹ nhàng thở ra, ngươi lại đây. Tô Hòa vây tay. Tiểu thư. Phượng Hoàng không có một chút chần chừ mà đi tới Tô Hòa bên người. Mở miệng. Tô Hòa mệnh lệnh nói. Phượng Hoàng không có một chút do dự, lập tức mở ra miệng, không có một chút đối Tô Hòa hoài nghi. Tô Hòa giơ tay, liền đem kia viên luyện tốt dịch dung đan ném đi vào. Đây là ta luyện đan dược, có thể thay đổi người dung mạo, thay đổi là tùy cơ, là xấu là mị xem vận khí của ngươi. Tô Hòa dừng một chút, lại nói có một số việc, là tuyệt đối không thể hướng bên ngoài nói, có biết hay không. Nói đến mặt sau, nàng thanh êm hơi hơi nhắc tới, mang theo một cổ không thể nghi ngờ áp bách. Phương Hoàng túi đầu, biết, nếu lựa chọn muốn trở thành trước mặt này nữ hai người hầu, kia nàng liền sẽ trả giá tuyệt đối trung thành. Phương Hoàng vẫn luôn là một cái người như vậy, chỉ là bởi vì nàng trước kia nơi tổ chức, làm nàng quá mức với bài xích, nàng chưa bao giờ trả giá quá trung thành tự nhiên cũng liền không sao cả phản bội có thể nói tô hòa là nàng cái thứ nhất thiệt tình thực lòng trung thành chủ tử kỳ thật nay hết thề tô hòa đều cảm giác ra tới nàng sinh linh chi khí ở cảm ứng nhân tâm phương diện cũng là thập phần nhạy bén tuy rằng không đến mức đọc hiểu nhân tâm nhưng hiểu biết một tia nửa hảo vẫn là không có vấn đề đây cũng là nàng sẽ cái gì sẽ tin tưởng phượng hoàng nguyên nhân lúc này khoảng cách phượng hoàng ăn xong dịch dung đan đã có mười phút Tô Hòa vẫn luôn ở tính toán ở, vì thế ở Phượng Hoàng liền phải biến hóa bắt đầu một khắc trước, hiểu do nói, cung coi như được với là một loại nhắc nhở, biến hóa muốn bắt đầu rồi. Phượng Hoàng trong lòng cả kinh, vội vàng trầm trong lòng tới. Nàng nhanh chóng cảm nhận được chính mình trên mặt bắt đầu nóng rát mà đau. Nàng trải qua qua các loại đau đớn, loại này cấp bậc đau đớn, nói thật đối nàng tới nói cũng không tính cái gì. Vì thế toàn bộ biến hóa quá trình, từ đầu tới đuôi. Phượng Hoàng đều không có cổ họng một tiếng. Biến hóa kết thúc là lại một cái 15 phút. Lúc này Phượng Hoàng đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nàng phía trước diện mạo là thuộc về cái loại này phi thường quyến rũ gợi cảm nữ nhân, kia mặt mày phong tình, cũng không phải nàng cố tình vì này, lại bởi vì kia phân trời sinh cho phép mà có vẻ càng thêm mà mê người. Nhưng là biến hóa lúc sau Phượng Hoàng, này Phúc diện mạo là một cái hoàn hoàn toàn toàn băng mỹ nhân. Thanh lãnh, không dính khói lửa phang tủ, nháy mắt sẽ làm người nhớ tới kim lao dưới ngòi bút kinh điển nhân vật tiểu long nữ. Những cái đó miêu tả đặt ở hiện giờ phượng hoàng trên người là lại chuẩn xác bất quá. Như do phất ngọc thụ, tuyết bọc quỳnh bao, thiên cổ hồng nhan dưới, rút đi tục khí cùng ghét nhị. Khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ, tái nhợt mềm nhẹ, trong suốt linh hoạt kỳ hảo, siêu phàm thoát tủ, tú mỹ vô song, thanh lệ xuất trần, xinh đẹp nho nhã nhu nhược, ngọc nhan tiểu lệ. Tú lệ kiểu Mỹ, vũ Mỹ vô hạ, tiểu nhu thức tha, băng cơ vánh triệt, đẹp như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, thanh nếu cô bắn tiên tử. Băng cơ ngọc cốt, tuyệt đại tư dung. Liên kia phân dị thường tái nhận, đều là giống nhau. Tô hỏa thần thức đỏ qua, tự nhiên cũng là phi thường vừa lòng. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, tô hỏa tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thực không tồi, tô hỏa khen. Phương Hoàng vẫn chưa chú ý tới tô hỏa dị thường. Rõ ràng hai mắt ngủ, lại có thể nhìn đến nàng diện mạo Hiện tại, nàng toàn tâm toàn ý lực chú ý, đều đặt ở cách đó không xa gương trang điểm thượng, kia mặt trên, chiếu ra một cái hoàn toàn xa lạ người. Mà người này, cư nhiên chính là nàng chính mình. Nàng biến hóa không chỉ là như thế, còn có nàng thân hình, so với phía trước chừng một M7 mấy cao gầy, nàng thân cao, đã co lại tới rồi 1m68, trên người quần áo, đều có vẻ có chút lớn. Tuy rằng này thân cao co lại, nhưng là so với phía trước cao gầy, nàng hiện tại thân thể, mới có thể coi như là chân chính hoàn mỹ, chuẩn sắc hoàng kim tỷ lệ, không gì sánh kịp hảo dáng người, tuyệt tuyệt đối đối người mẫu nguyên liệu. Phượng Hoàng đã chinh lăng ở tại chỗ. Nàng chinh lăng, không phải vì này phân mỹ mạo, hành tẩu với sinh tử nhiều năm, nàng đối dung mạo cũng không coi trọng, nếu không phải có đôi khi phải trải qua các loại ngụy trang tới gần mục tiêu nhân vật. Chỉ sợ nàng nguyện ý đem trên mặt thêm mấy cái xấu xí vết sẹo, xua tan những cái đó như thế nào đuổi cũng đuổi không đi đối nàng mỹ mạo mơ ước đồ đệ. Tuy rằng những người đó hiển nhiên đều không phải nàng đối thủ, nhưng là những người này, đối nàng tới nói, thật sự là chút phiền toái. Vì thế, hiện tại nàng kinh diễm mi mỹ mạo, đối nàng tới nói, cũng là không quan trọng gì. Nàng chân chính trinh lăng nguyên nhân, là hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình cái này chủ tử thủ đoạn thế nhưng là như thế thần kỳ, gần là một viên nho nhỏ màu đen thuốc viên. Tuy rằng mặt trên vượng văn thoạt nhìn có chút bất phàm, nhưng chính là này viên nho nhỏ đan dược, lại đem nàng cả người đều đại đại thay đổi. Đây là người bình thường có thể làm được sự tình sao. Tuy rằng vẫn chưa khắc sâu hiểu biết, nhưng là phượng hoàng loáng thoáng đã cảm giác được, chính mình hiện giờ, chỉ sợ tìm một cái đến không được chủ tử. Đương nhiên, này phân thủ đoạn cũng làm phượng hoàng đối tô hòa trung thành khắc sâu tận xương không chỉ là bởi vì kính nể còn có sợ hãi có như vậy thủ đoạn người nếu muốn giải quyết nàng dễ như trở bàn tay này cũng coi như là một loại uy hiếp tô hòa dùng thật sự ẩn nấp nhưng là cũng thập phần thành công ít nhất nàng chút nào không cần lo lắng phượng hoàng sẽ phản bội nàng linh tinh tạ tiểu thư phượng hoàng phục hồi tinh thần lại không rên một tiếng mà liền quỳ xuống Nàng thật sâu rõ ràng, như vậy thay đổi, đối nàng tới nói có bao nhiêu quan trọng. Những cái đó đuổi giết nàng người, vô luận như thế nào, cũng là trên thế giới này, tìm không ra tới đệ nhất sát thủ Phượng Hoàng, như vậy đại thay đổi, nếu không phải chính mắt thấy quá trình, chỉ sợ, vô luận như thế nào cũng là không có khả năng tin tưởng. Tô Hòa Tâm vẫn chưa có một tia phập phồng, hảo, đứng lên đi. Ta thực mô sẽ tìm người cho ngươi an bài một thân phận, từ đây lúc sau. Ngươi liền không hề là cái gọi là thế giới đệ nhất sát thủ Phượng Hoàng, biết không? Phượng Hoàng biết. Từ từ, Tô Hoa đột nhiên nhíu mày. Phượng Hoàng trong lòng một đột, không chỉ có có chút thất vọng, còn tưởng rằng chính mình cái gì hành vi làm tức giận tiểu thư. Ai biết Tô Hoa chỉ là nói, ngươi nếu đã thoát ly cái kia thân phận, liền không cần lại kêu Phượng Hoàng, liền sửa tên vì. Ân, ta họ Tô, ngươi liền cùng ta họ, liền tên là Tô Hoàng Hảo. Phượng Hoàng trong lòng tức khắc kích động lên, vừa mới đứng lên nàng lập tức lại quỳ xuống, tạ tiểu thư ban danh. Hảo hảo, hiện tại cũng không phải cái gì cổ đại, không cần quỳ tới quỳ đi. Tô Hòa xua xua tay, tùy ý mà nói. Lúc này, nàng đối mặt Phượng Hoàng. Nga không, hẳn là đã là Tô Hoàng, đối nàng thái độ đã muốn thân thiết không ít, tối hôm qua kia đẳng đẳng sát khí, lạnh băng nghiêm túc bộ dáng, dường như đã trở thành một giấc mộng. Phượng Hoàng Dịch dung sự tình thu phục, Tô Hòa liền phân phó nàng làm việc đầu tiên, quét tức phòng. Trên thực tế, cũng chính là làm nàng đem tối hôm qua lưu lại những cái đó vết máu quét tức sạch sẽ. Tô Hòa thần thức chính là giành mạch mà quét tới rồi ban công mãi cho đến phòng trong kia nhìn thấy ghê người màu đỏ vết máu. Tô Hoàng không nói hai lời, đến buồng vệ sinh đi cầm rẻ lau quét tức khởi vết máu tới. Nàng hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này, cho nên tay chân cũng coi như được với là nhanh nhẹn. Kỳ thật liền nàng này tướng mạo, cùng quét tước chuyện như vậy thật sự là quải không thượng câu, nhưng là nàng hiện tại làm lên, nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió, đối tô hòa nói, rất là nghe theo. Quét tước lúc sau, tô hòa lại nghe tô hòa nói, tiến buồng vệ sinh đi tắm rửa một cái, thay đổi bộ quần áo. Tô hòa đối chính mình thuốc mỡ tự nhiên là thực tin tưởng, hơn nữa vừa mới thần thức đối tô hoàng nhìn quét, nàng rất rõ ràng tô hoàng trên người miệng vết thương đều đã kết vẩy. Một ít vốn gì thì tốt rồi không ít miệng vết thương đều sắp nhìn không tới, tắm rửa đối với nàng tới nói, tự nhiên là không có vấn đề. Trên người có thương tích, tô hoàng liền chỉ là tùy ý xúc rửa một chút, trên người vết máu cùng vết bẩn đều không có, mới dùng sạch sẽ khăn lông lau khô vẹt nước, thay tô hỏa quần áo. Tô hỏa muốn so nàng lùn một ít, cho nên này quần áo, mặc ở trên người nàng thật sự là có chút không thích hợp. May mắn đây là điều váy, cho nên thoạt nhìn. Chỉ là hơi chút khẩn một ít thôi. Tô Hoàng nghe được nàng ra tới động tĩnh, không nói hai lời liền ném cho nàng một trương tạm, làm nàng đi mua điểm quần áo, sau đó tìm cái dương hành lý trang hảo. Thuận tiện không quên làm nàng mua cái di động, cũng đem chính mình số điện thoại cho nàng, làm nàng đợi chút mua xong đồ vật cho chính mình gọi điện thoại trở về, đến lúc đó chính mình lại phân phó nàng như thế nào làm. Tô Hoàng tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị liên tiếp, cầm tạm liền rời đi. Tô Hoàng có chút không yên tâm, lúc gần đi vẫn là phân phó nàng một câu, trong thẻ mặt tiền rất nhiều, không cần tỉnh tiền, mua điểm đẹp, liền đi quý nhất thương trường, còn có, nhiều mua một chút. Đúng vậy. Tô Hoàng đối với nàng lời nói, tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị chấp hành. Nàng lập tức ra Tây Sơn biệt thự, đi ra một khoảng cách lúc sau, ngăn cản một chiếc taxi, mở miệng khiến cho đối phương đi kinh thành quý nhất thương trường. Mà nàng đi ra ngoài phương thức, Tự nhiên không phải đi đại môn, mà là dựa theo con đường từng đi qua, sờ trở về. Mà nàng lên xe lúc sau, kia sĩ tài xế từ kính chiếu hậu thấy được Tô Hoàng Dung mạo, tức khắc sững sốt một chút, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng là nhìn đến Tô Hoàng kia vẻ mặt lạnh băng cùng cự người với ngàn dặm ở ngoài, nghĩ lại nàng vừa rồi ra tới địa phương, nhanh chóng thu liệm không cần thiết tâm tư, lên tiếng, liền giấm hạ chân ga. Kinh thành sĩ tài xế đều là nổi danh khán gia, này sĩ tài xế cũng là như thế, nói chuyện thao thao bất tuyệt. Bất quá lại có thể nói khán gia, tới rồi tô hoàng này diện than trước mặt, cũng là hổng phí. Tới rồi mục đích địa lúc sau, này sĩ tài xế cư nhiên cũng không có bởi vì tô hoàng dọc theo đường đi đều không có phản ứng hắn mà bực bội, còn cười hì hì miễn đi một bộ phận tiền xe. Tô hoàng dùng tô hòa vừa mới cho nàng tiền lẻ thanh toán tiền xe mới xuống xe hướng tới thương trường đi đến. Nay dọc theo đường đi, nàng không thể tránh né mà rước lấy rất nhiều tấm mắt, không biết có bao nhiêu nam nhân nhìn nàng sừng sốt thần, sau đó không phải bị bên người lão bà bạn gái giao hấn, chính là không cẩn thận đụng vào người khác. Đối này Tô Hoàng không có một chút cảm giác, nàng liên tiếp mà hướng phía trước đi, chỉ có một mục đích, hoàn thành tiểu thư phân phó nhiệm vụ. Lúc này Tô hòa ngồi ở trên giường, bên miệng hàm chứa cười. Nàng cũng không nghĩ tới, Tô Hoàng biến hóa ra tới dung mạo, thế nhưng sẽ mị đến cái loại này trình độ. Này không chỉ là Tô Hoàng đan dược duyên cớ, rất lớn một bộ phận, là bởi vì Tô Hoàng chính mình vận khí tốt. Xem ra Tô Hoàng phía trước một đoạn nhân sinh mệnh đồ nhiều trông gai, hiện tại, đã nên đón tân cơ hội, này dịch dung đan, chính là một cái thực tốt ví dụ. Đương nhiên, đối với nàng dung mạo biến hóa, Tô Hoàng vẫn là thực vừa lòng. Bên người có như vậy một cái trung tâm mỹ nữ, cảnh đẹp ý vui sao. Hơn nữa, Tô Hoàng vừa rồi biểu tình, làm nàng rất là vừa lòng. Tô Hoàng trên mặt tươi cười gia tăng, vầy vây tay làm phòng nội huyết tinh khí tan đi, sau đó nằm xuống, chờ đợi lão mẹ tới kêu nàng rời giường. 182 Tô Hoàng Tô Hoàng cấp Tô Hoàng gọi điện thoại lại đây thời điểm, Tô Hoàng vừa mới ăn xong cơm sáng, chính một người ngồi ở trong hoa viên mặt phơi nắng vừa lúc lúc này lão mẹ không ở bên người, tô hỏa thần thức đảo qua cũng không có phát hiện những người khác, liền tiếp nổi lên điện thoại. lúc đó tô hoàng đã mua rất nhiều quần áo, xuân hạ thu đông trang toàn bộ đều đầy đủ hết, nàng thuận tiện mua cái đại cái dương đem này đó quần áo toàn bộ dót vào bên trong, hiện tại đã lôi kéo dương hành lý chờ ở tây sơn biệt thự tiểu khu bên ngoài, tô hỏa liền phân phó nàng, đợi chút ta liền sẽ cấp bảo an gọi điện thoại thả ngươi tiến vào, ngươi tiến vào lúc sau. Liền nói là ta mời lại đây bảo tiêu, mặt khác ngươi liền cái gì đều đừng nói hảo. Ta đã biết. Tô Hoàng hiểu rõ đáp. Tô hòa treo điện thoại, liền hướng bảo vệ cửa nơi đó gọi điện thoại, Tô Hoàng bị thuận lợi cho đi, một đường đi đến, tới rồi Tô hòa cửa nhà, dựa theo Tô hòa làm nàng lời nói một đường nói đi xuống, ở Tô hòa nơi đó được đến chứng thực lúc sau, liền thuận lợi mà đi đến. Tô Hoàng vừa tiến đến, liền thấy được trong hoa viên Tô hòa nhìn đến tô hòa khi đó nàng ngẩn người lúc này tô hòa hoàn toàn đã không có tối hôm qua cái loại này lạnh lùng sắc bén cảm giác trên người sở hữu cảm giác gáp bách đều rút đi ở nhu hòa dương quang hạ một thân màu lam váy dài sơn đến nàng làn da càng thêm trắng non tinh tế cần cổ mang theo một cây tinh tế hoa sơn trà vòng cổ lỗ hai chỗ là cùng khoản khuyên thay nho nhỏ thanh nhã tú khí đen nhánh tóc dài nhu thuận rối tung xuống dưới dường như thắp nước giống nhau Tại đây ánh mặt trời trùng, tản ra nhàn nhạt mạc hương khí, kia trắng thuần ôn hòa sườn mặt, ngũ quan tinh xảo, dường như mang theo nhu hòa quan huy, thuần tịnh như nước, khí chất sạch sẽ. Cái kia ngồi ở trên xe lăn, hai tròng mắt sâu thẳm cũng đã nhìn không tới nữ hải tại đây cũng không chói mắt dương quang hạ, nhu mỹ đến dường như một bộ tranh sơn dầu. Tô Hoàng đột nhiên có một loại trong lòng đặc biệt yên lặng cảm giác, cũng nhìn không được nhu hòa vài phần, thực mau nhất chân hướng tới Tô hòa đi đến. Tiểu thư, nàng thấp thấp gọi một tiếng. Tô Hòa nhẹ nhàng cười, nói, ngươi đã đến rồi. Đẩy ta vào đi thôi. Tô hoàng không có bất luận cái gì dị nghị, đi lên liền thúc đẩy Tô Hòa xe lăn, cùng nàng cùng nhau vào phòng đi. Lâm lệ hà cũng không có đối Tô hoàng đã đến có quá lớn dị nghị, nàng biết nữ nhi là một cái thực độc lập tự chủ người. Nữ nhi quyết định nàng cũng luôn luôn là phi thường tôn trọng, hơn nữa nàng cũng cảm thấy... Hiện tại nữ nhi cũng nên tìm một cái bảo tiêu theo bên người bảo hộ nàng, húng chi Tô Hoàng ánh mắt đầu tiên, liền cho nàng rất lớn hảo cảm. Tuy rằng cho người ta cảm giác rất thanh lãnh, nhưng là hơi thở thực sạch sẽ, là một cái hảo nữ hài đầu. Tô Hoàng tuy rằng đã từng là một cái giết người vô số sát thủ, nhưng là nàng đáy lòng, còn giữ lại có kia phân tình thổ, vẫn chưa bị giết lục sở cắn nuốt. Đặc biệt là đi vào Tô Hòa bên người lúc sau, nàng cũng đã bung ra trước kia trước kia hoàn toàn thoát ly trước kia sát thủ thân phận, tự nhiên cho người ta cảm giác cũng liền không giống nhau, cho nên Lâm Lệ Hà loại cảm giác này, đảo cũng không sai. Hơn nữa Lâm Lệ Hà nghe thấy cái này mới tới nữ bảo tiêu cũng họ tô, tức khắc có một loại phi thường có duyên phận cảm giác, tự nhiên lại đối tô hoàng càng thêm thân cận vài phần. Nhưng thật ra tô hoàng, từ nhỏ đến lớn đều không có cùng ai như vậy thân cận quá, lúc này đối mặt Lâm Lệ Hà thân thiết thái độ, nhưng thật ra có chút chân tay luôn cuống, Vương Tẩu, phiên thoái ngươi đem ta bên cạnh cái kia phòng cấp Tô Hoàng Thu xuất hiện đi. Tô Hoàng nói. Vương Tẩu biết nghe lời phải mà lên lầu đi. Nhưng Tô Hoàng lại vội vàng cự tuyệt. Không cần, buổi tối ta còn là đi theo ở tiểu thư bên cạnh ngươi đi. Nàng hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình bảo tiêu thân phận. Tự nhiên mà vậy mà cho rằng, tới rồi buổi tối, nàng cũng là hẳn là canh giữ ở Tô Hoàng bên người bảo hộ nàng. Tô Hoàng chiều nàng cười nữ khí lại không thể nghi ngờ buổi tối có người tại bên người ta sẽ ngủ không tốt ngươi liền trụ ta bên cạnh là được tô hoàng nghe ra tiểu thư trong giọng nói khẳng định cũng liền không có tiếp tục phản đối trầm mặc xuống dưới xem như miễn cưỡng tiếp nhận rồi chính là a lâm lệ hà cười tủm tỉm mà mở miệng phi thường tự nhiên mà liền kéo tô hoàng tay cũng không có nhận thấy được nàng kéo tô hoàng kia trong nháy mắt tô hoàng thân thể run nhẹ nhẹ liền tiếp tục nói Tiểu Hoa ở nhà là thực an toàn, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, buổi tối cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi không phải, cho nên liền ở tại Tiểu Hoa bên cạnh là được. Tô Hoàng túi đầu nhìn Lâm Lệ Hà lôi kéo chính mình tay, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng ân một tiếng. "Đúng rồi, Tiểu Hoàng năm nay bao lớn rồi a?" Lâm Lệ Hà phi thường tự nhiên hỏi. "Ta, năm nay 27." "27?" Lâm Lệ Hà kinh ngạc một chút, kinh ngạc mà nhìn Tô Hoàng. Ngươi thoạt nhìn giống như là hai mươi xuất đầu đổ răng a. Tô Hoàng rũ đầu, có chút hoảng loạn. Ta, ta vẫn luôn là như vậy. Ta cũng không biết. Lâm Lệ Hà nhìn Tô Hoàng hoảng loạn, nhịn không được cười nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta chỉ là thực kinh ngạc thôi. Nghe các nàng đối thoại, Tô Hoa tức khắc nhớ tới chính mình vừa rồi ở Hoa Viên chờ Tô Hoàng đã đến thời điểm. Sấn này nhàn rỗi thời gian tiến không gian đi luyện chế kia một lọ dưỡng nhan đan, liền hướng Lâm Lệ Hà nói đúng rồi mẹ, ta có cái đồ vật phải cho ngươi. Cái gì a? Tô Hoa đem bạch ngọc cái chai trang dưỡng nhan đan đưa tới. Đây là dưỡng nhan đan, chúng ta sư môn bất truyền bí mật, đối nữ nhân làn da thực tốt, ngài mỗi ngày ăn một viên, một tuần lúc sau, ít nhất đến tuổi trẻ 10 tuổi đâu. Nói, Tô Hoa hướng Lâm Lệ Hà chớp chớp mắt. Có như vậy thần kỳ? Lâm Lệ Hà kinh ngạc mà nhìn trong tay cái này nho nhỏ bạch ngọc cái chai, kéo xuống nút bình. Đem bình khẩu đặt ở chút mũi, tức khắc người được một cổ thanh hương thảo dược vị, một chút cũng không gây mũi, phi thường dễ ngửi. Ha ha, vậy ta thử xem đi. Lâm Lệ Hà rất là cao hứng, đối nữ nhi cấp thứ này cũng phi thường tín nhiệm. Nữ nhân liền không có không yêu Mỹ, tuy rằng hiện tại sinh hoạt đã phi thường mỹ mãn, nhưng là Lâm Lệ Hà có đôi khi vẫn là đối chính mình già mua thật sự mau dung mạo có chút chú ý. Tô Chí đức tăng thương, tràn ngập nam nhân vị. Hơn nữa hắn cái này tuổi, đúng là nam nhân Hoàng Kim thời kỳ. Mà Lâm Lệ Hà đã bởi vì tuổi trẻ thời điểm làm lụng vất vả, rõ ràng 40 vừa mới xuất đầu tuổi, thoạt nhìn lại ước chừng lớn 5-6 tuổi. Hai phu thê đi ra ngoài, không có người nguyện ý tin tưởng Lâm Lệ Hà so Tô Chí Đức còn nhỏ, đặc biệt là bọn họ gặp được một cái người phục vụ lời nói, thật sâu mà đau đớn Lâm Lệ Hà. Tuy rằng Lâm Lệ Hà tin tưởng, Tô Chí Đức là tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Nhưng là nhìn đến thành thục cực có mị lực trượt phu, nàng trong lòng vẫn là sẽ có một loại chính mình không xứng với hắn cảm giác. Cứ việc hiện tại sinh hoạt hảo lên, nàng trừ bỏ chiếu cố nữ nhi, làm làm cơm ở ngoài cũng liền không có gì chuyện này làm. Cũng có năng lực chi nàng đi mua những cái đó phi thường sang quý đồ trang điểm, nhưng là những cái đó hoa mấy ngàn đại dương mua tới đồ vật, lại không có làm nàng nhìn đến quá lớn công hiệu, hiện tại là nàng ra. So với trước kia chỉ là hơi chút trắng non một chút mà thôi. nay không thể nghi ngờ là nàng đấy lòng một cái đau. Hiện tại Tô Hòa kịp thời đưa đến một lọ dưỡng nhan đan, đương nhiên làm nàng mặt mày hớn hở. Mà một tuần lúc sau, Lâm Lệ Hà sẽ đối chính mình chuyển biến, càng thêm cao hứng. Có Tô Hoàng Bồi tại bên người, Tô Hòa khiến cho Lâm Lệ Hà không cần vẫn luôn vây quanh chính mình, giống như trước đi ra ngoài chơi chơi cũng có thể. Vốn dĩ Lâm Lệ Hà không đồng ý. Nhưng là ở Tô Hòa mãnh liệt kiên trì hạ, nàng vẫn là không thể không rời đi nữ Nhi bên người, đi xem TV gì đó. Nay đã là nàng điểm mấu chốt, nói đến cùng nàng vẫn là không yên tâm, làm nàng đi ra cửa đi dạo phố gì đó, nàng vẫn là tuyệt đối không muốn. Tô Hòa lại đột nhiên đề nghị: "Mẹ, nếu không phải ngươi hồi đưa ra thị trường đi thôi, dù sao nơi này có Tô Hoàng chiếu cô ta, ngươi trở về bồi ba ba hảo." "Ngươi ba ba có cái gì yêu cầu bồi, ta bồi ngươi là được." Lâm Lệ Hà liên tục lắc đầu. Nhưng là Tô Hòa liên tưởng đến không lâu lúc sau liền sẽ công việc lùi bù lên chính mình, quyết định vẫn là muốn sớm một chút giải quyết chuyện này, liền mở miệng chậm rãi khuyên khởi Lâm Lệ Hà tới. Lâm Lệ Hà kinh không được Tô Hòa năn nỉ ôi, hơn nữa Tô Hòa nói công lại là lợi hại, mơ mơ màng màng chi gian, nàng gật gật đầu, đáp ứng rồi Tô Hòa làm nàng hồi đưa ra thị trường yêu cầu. Bất quá nàng vẫn là nắm chắc được cuối cùng điểm mấu chốt, Nói là phải đợi một tuần lại nói. Tuy rằng nàng đối tôi Hoàng ấn tượng không tồi, nhưng cũng không đến mức hảo đến có thể mù quáng tin tưởng nàng đem vô hiếm nữ nhi giao cho trên tay nàng nông nỗi, cho nên vẫn là quyết định phải đợi một tuần khảo sát kỳ lại nói. Tô hòa biết mụ mụ không yên tâm, cũng liền không có lại tiếp tục nói tiếp, cũng đồng ý nàng cách làm. Nếu như vậy có thể làm nàng yên tâm nói, tự nhiên là tốt. Cũng tựa hồ vì chứng minh Tô Hoàng cũng là có thể chiếu cố hảo nàng. Tô Hòa bắt đầu phân phó Tô Hoàng làm một ít việc tới. Tô Hoàng trước kia là làm sát thủ này một hàng, nhất chịu được khảo nghiệm chính là kiên nhẫn, liền tính là Tô Hòa phân phó nàng làm lại nhiều vụn vật sự tình, nàng cũng sẽ không có một chút câu ván hận, từ đầu tới đuôi đều là cam tâm tình nguyện. Tới rồi sau lại, nàng làm việc đã không cần Tô Hòa mở miệng nói, chính mình là có thể đủ hiểu được. Tóm lại là từ trong ra ngoài, đều xử lý đến phi thường tinh tế. Hiện tại Tô Hoàng Đảo cũng không giống như là tô hòa bảo tiêu, hoàn toàn như là nàng quản gia giống nhau, thứ gì đều phải làm, lại còn có làm được thuận buồm xuôi gió, không có một chút câu ván hận Lâm lệ hà trầm dại yên lòng, chỉ là nhịn không được nói nói tô hòa, tiểu hòa A, tuy rằng nhân gia tiểu hoàng cầm tiền lương vì ngươi làm việc, nhưng ngươi vẫn là không cần quá áp bức người khác A, ngươi xem nàng một ngày làm nhiều chuyện như vậy, cái gì đều phải quản, vẫn là cho nàng trướng trướng tiền lương, A. Biết rồi. Kỳ thật không cần lâm lệ hà nói, Tô Hòa cũng đã cho Tô Hoàng không ít tiền, ngày đó làm nàng đi mua quần áo tạm không nói, Tô Hòa lại cho nàng một trường tiền lương tạm cho nàng mỗi tháng tam vạn tiền lương, cuối năm song thân, còn có tiền thưởng, thậm chí còn bao năm hiểm một kim, giống như là công ty công nhân viên chức giống nhau, bất quá giống nhau bạch lĩnh, tiền lương là xa xa không kịp nàng. Tô Hoàng bắt được tiền lương tạm khoảnh khắc, ngây ngẩn cả người. Ngay từ đầu nàng liền không có nghĩ tới muốn từ nhỏ tỉ nơi này được đến cái gì, tương phản, nàng vẫn là cảm kích tiểu thư. Trước kia, nàng chính là một mảnh lục bình, bị tổ chức chặt chẽ buộc, lại cấp không được nàng một chút lòng trung thành. Mà hiện tại, nàng gặp được tiểu thư, giống như là gặp một khu nhà tránh gió cảng, nửa đời sau có thể như vậy an tâm xuống dưới, không cần lại lo lắng mà khác. Cho nên nói, có một câu nói rất đúng, trang tử không phải cá. Làm sao biết cá có vui Lâm Lệ Hà có lẽ cảm thấy làm Tô Hoàng Làm nhiều như vậy sự tình Là có khổ nàng Nhưng là liền Tô Hoàng chính mình xem ra Nàng là phi thường vui vẻ Như vậy sinh hoạt So với trước kia Không biết nhẹ nhàng nhiều ít Hơn nữa Luôn là làm nàng có một loại bừng tỉnh Nếu mộng cảm giác Sợ vừa mở mắt Lại về tới cái loại này huyết vũ tinh phong nhật tử Nàng không nghĩ Nàng thích hiện tại sinh hoạt Hy vọng có thể vẫn luôn quá đi xuống, nàng tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là nàng là vui sướng. Tô Hòa cho nàng tiền lương tạm, nàng cái thứ nhất phản ứng là cự tuyệt. Nhưng là Tô Hòa lại mạnh liệt yêu cầu nàng nhận lấy, nàng cũng không thể không từ. Nhéo này tiền lương tạm, giống như là nhéo kiên định nhân sinh, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm lập tức liền yên ổn xuống dưới. Một loại phi thường thích trí cảm giác tràn ngập trong lòng. Một tuần lúc sau, Lâm lệ hà rốt cuộc kiên tâm rời đi, Tô Hoàng vì nàng đính hảo giữa trưa vé máy bay, cũng đã cấp đưa ra thị trường bên kia gọi điện thoại, Tô Chí Đức sẽ lái xe đến sân bay tới đón nàng. Tô Hoàng một đường đem nàng đưa đến sân bay, mai cho đến an kiểm phía trước. Ngươi phải hảo hảo chiếu cô chính mình, ăn ít một chút đồ ăn vặt, uống đồ vật muốn uống ôn, lanh băng uống nhiều quá không tốt lắm, ngươi hiện tại không giống trước kia, phải hảo hảo bảo dưỡng thân thể Lâm lệ hà lại nhải mà lại nói tiếp. Tức khác không cái xong. Nhưng là Tô Hòa lại nghe đến trong lòng thử cấm áp, vẫn luôn rất có kiên nhẫn mà nghe, không có lộ ra một chút không kiên nhẫn biểu tình. Bùm bùm nói xong, lâm lệ hà chính mình đều cảm thấy có chút ngượng ngùng có phải hay không mụ mụ nói có điểm nhiều a Sẽ không sẽ không. Tô Hòa liên tục lắc đầu, ta đều nghe lọt được, yên tâm đi mẹ. Hảo, ta biết ngươi là một cái thực độc lập hải tử, liền tính là hiện tại. Ai, mụ mụ đi trở về, Nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình a chớ quên mụ mụ lời nói. Ấn ơn. Tô Hòa liên tục gật đầu, tươi cười, cười ngoan ngoãn. Lâm lệ hà cuối cùng lưu luyến không rời mà đi hướng an kiếm thân ảnh biến mất phía trước, đều vẫn luôn ở hướng tới Tô Hòa phất tay. Cứ việc nàng biết nữ nhi nhìn không tới, nhưng là nàng cũng muốn dùng động tác như vậy, tỏ vẻ chính mình trong lòng không tha. Trên thực tế, Tô Hòa nhìn đến, Lâm lệ hà rời đi một đường, nàng đều triển khai thần thức. Đem Lâm Lệ Hà phất tay động tác nhìn cái rành mạch. Khi đó, nàng chỉ cảm thấy đáy lòng lại như thế ấm áp. Có thân nhân cảm giác, thật tốt. Lâm Lệ Hà rời đi một hồi lâu, nàng mới làm Tô Hoàng đẩy chính mình rời đi sân bay. Ở trở về trên xe, là Tô Hoàng khai xe, làm sát thủ, lái xe loại này cơ bản kỹ năng, nàng tự nhiên là phi thường tình thông, chỉ là không có bằng lái. Tô Hỏa phía trước khiến cho Liêu Hạo Thiên vì nàng xử lý thân phận chứng linh tinh đồ vật thời điểm, thuận tiện xử lý bằng lái chờ một loạt giấy chứng nhận. Tô Hoàng trước kia lái xe đều là đua xe, như vậy kích thích cảm sẽ làm nàng chân chính có một loại chính mình còn sống cảm giác, nhưng là hiện tại ghế sau có Tô Hỏa, nàng tự nhiên sẽ không như thế điên cuồng. Xe dọc theo đường đi đều khai thật sự ổn. Còn chưa về đến nhà, Tô Hỏa liền ở trên đường nhận được một chiếc điện thoại. Huy Tô Hỏa dùng thần thức xem xét số điện thoại, là một cái xa lạ dây số. Là Tô Hỏa sao? Điện thoại kia đầu, lại một ngụm đã kêu ra tên nàng. Tô Hỏa cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, lại trong khoảng thời gian ngắn, không có nhớ tới thanh âm này chủ nhân. Bất quá nàng vẫn là trả lời, đúng vậy, ta chính là. Điện thoại kia đầu thực mau thuyết minh thân phận của nàng, ngươi hảo, ta là ôn nhã, không biết, ngươi còn có nhớ hay không ta? Một tám hay ôn nhã lại lần nữa tới cửa. Ôn nhã? Nàng như thế nào sẽ gọi điện thoại cho chính mình? Tô hỏa có chút nghi hoặc, kỳ thật lần trước ôn nhã đến chính mình trước mặt tới náo loạn lúc sau, nàng liền đối nữ nhân này ấn tượng rất khắc sâu, cho nên lúc này mới đối phương nhắc tới tên, nàng liền nhớ tới tên này sợ đối ứng người. Đến nỗi ấn tượng thế nào? Dù sao không tốt lắm. Bất quá lúc trước cái kia ở kinh đại phòng tự học thiếu chút nữa náo loạn chê cười điên nữ nhân ôn nhã hiện tại như thế nào sẽ dùng như vậy ôn nhu dễ thân ngự khí cùng nàng nói chuyện đây là thái dương đánh phía tây nhi ra tới đi tô hỏa nhướng mày liền mở miệng nói ân nhớ rõ lúc trước đến từ tập thất náo loạn một phen nữ nhân kia sao ngươi tìm ta có chuyện gì điện thoại kia đầu ôn nhã gắt gao cắn chặt răng trong lòng một trận phẫn hận, ngự khí cũng liên quan kém rất nhiều Ừ, không sai, là ta, ngươi hiện tại có rảnh sao? Ta có chút việc muốn tìm ngươi, ngươi đến. Còn không có chờ ôn nhã đem địa chỉ nói ra, tô hòa liền chậm gì gì mà đánh gây nàng, nga, phải không? Kia cũng thật thực xin lỗi, ta nhưng không rảnh ai, cho nên. Cúi chảo. Nàng quyết đoán treo điện thoại. Cùng loại này nữ nhân giao tiếp, quả thực chính là lãng phí thời gian. Ngồi ở phía trước lái xe Tô Hoàng trong lúc vô ý nghe được Tô Hoàng gọi điện thoại đối thoại, có chút lo lắng mà từ kinh chiếu hậu nhìn nhìn Tô Hoàng. Tô Hoàng thần thức cảm giác được Tô Hoàng chú ý, liền nhẹ nhàng cười, không có việc gì, một cái bệnh tâm thần, đánh sai điện thoại. Nga Tô Hoàng cả kinh, vội vàng ngồi thẳng thân mình, không dám lại quay đầu lại đi xem Tô Hoàng, sợ lại lần nữa bị bắt được, tiểu thư sinh khí. Chính là, lúc này đây. Tôi hoàng rốt cuộc phát lên điểm điểm nghi hoặc chi tâm. Tiểu thư đôi mắt, không phải nhìn không tới sao. Vì cái gì sẽ biết chính mình đang xem nàng đâu. Như vậy tưởng tượng, nàng cũng hồi tưởng nổi lên lần trước. Đó chính là nàng cùng tiểu thư lần đầu tiên gặp mặt ngày đó buổi tối. Tiểu thư tuy rằng hai mắt không có tiêu cự, nhưng là chính mình hết thảy. Ở nàng trước mặt, hoàn toàn là một bộ không chỗ nào che giấu bộ dáng, Bao gồm ngày hôm sau buổi sáng thời điểm. Tiểu thư cho chính mình tên kia vì dịch dung đan thần lược, thay đổi chính mình dung mạo, lúc ấy còn ra tiếng tán thưởng nàng, kia thuyết minh. Tiểu thư là xem tới được, nhưng đôi mắt, rõ ràng không phải làm diễn, kia đây là. Tô Hoàng suy nghĩ có chút phức tạp lên, nàng mím môi trong lòng đốn sinh một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác. Nàng vẫn chưa miệt mài theo đuổi đi xuống, nghĩ đến kia hiệu lực kinh người dịch dung đan, nàng nên biết đến, tiểu thư cũng không phải giống nhau người. Có thể làm được chuyện như vậy, hẳn là thực bình thường đi. Như thế nghĩ đến, Tô Hoàng thực mau liền buông xuống chuyện này, cũng không có bất luận cái gì muốn miệt mài theo đuổi đi xuống y tứ. Bất chi bất giác, nàng thế nhưng đối Tô Hòa có một loại mù quáng tin tưởng. Đương Tô Hoàng đem lực chú ý một lần nữa phong tới trước mặt xe, hoàn toàn mới chuyên chú mà lái xe thời điểm, nàng không có phát giác, phía sau Tô Hòa, chậm gì gì mà thu hồi thần thức. Tô Hòa bên môi hiện lên một mạt ý cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Hòa vừa rồi phản ứng, nàng cảm giác thực vừa lòng. Nàng nhắm mắt lại không bao lâu, trên tay di động lại chấn động lên. Vẫn cứ là ôn nhã điện thoại, vừa mới bị Tô Hòa hung hăng treo điện thoại lúc sau, nàng tức giận đến đưa điện thoại di động quăng ngã hỏng rồi, màn hình đều nứt ra, căn bản liền không thể dùng. Lửa giận bình ổn xuống dưới, nàng vẫn là quyết định nhất định phải tìm được Tô Hòa. Liền lại tìm cái di động lại đây cấp Tô hỏa gọi điện thoại, lúc này mới chỉ hoán lâu như vậy thời gian. Tô hỏa thần thức phát giác điện thoại lại là một cái xa lạ điện thoại, dừng một chút, lại vẫn là tiếp lên. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện, điện thoại kia đầu liền truyền đến táo bảo tiếng hét phẫn nộ. Tô hỏa ngươi tiện nhân này, ai cho phép ngươi quải ta điện thoại? Đô. Ở điện thoại kia đầu vừa mới mắng một cái mở đầu ô nhã, nghe được điện thoại kia đầu truyền đến bội âm. Tức khắc sững sờ ở nơi đó. Tức chết ta. Nàng đôi mắt đẹp giận trừng, lập tức đưa điện thoại di động ngã trên mặt đất. Đây là cái thứ hai bỏ mình di động. Bên cạnh vang lên một cái nhược nhược thanh âm, tiểu thư. ngươi vừa mới quăng ngã hư, là di động của ta. Vốn dĩ liền đang ở nổi nóng ôn nhã ném đầu nhìn lại, liền nhìn đến bên người cái kia mang theo một bộ kính đen. Diện mạo bình phàm nam nhân rụt rụt đầu, vẻ mặt đều là lấy lòng ý cười. Tức khắc tâm sinh chán ghét. Ta biết. Nàng tức giận mà nói. Nàng hiện tại đang ngồi ở một tiệm cà phê bên trong. Bên trong người không ít. Nhà này quán cà phê tiêu phí rất cao. Tới nơi này mọi người đều là phi thường có tố chất người. Nếu ngồi ở này quán cà phê bên trong. Tự nhiên liền theo bản năng mà bảo trì an tĩnh. Liền tính là nói chuyện với nhau. Cũng là đẻ thấp thanh âm. Toàn bộ quán cà phê đều tràn ngập một loại nhàn nhã tiên tĩnh cảm giác. Trên đỉnh đầu khàn khàn anh quốc nữ nhân tiếng ca, cực phú tức sĩ hương vị, chẩm rãi phiêu đáng tại đây. Trong đó, cùng quanh quần ở chung quanh nhàn nhạt cà phê mùi hương, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Như thế tốt đẹp phong cảnh, lại xuất hiện một cái không hài hòa nhân tố, ôn nhã. Nàng vừa mới gọi điện thoại cấp tô hòa nói câu đầu tiên lời nói thời điểm còn hảo, là cố tình để thấp thanh âm, chính là để nhị câu nói thời điểm, thanh âm thoáng dơ lên, khoảng cách nàng gần một ít người đều nhịn không được chú ý nàng, mà nàng bị tô hòa treo điện thoại hung hăng tạm chính mình di động hành vi, còn lại là làm cho cả quán cà phê người đều nghe xong cái rành mạch. Không phải không có người phục vụ lại đây nhắc nhở nàng, kết quả lại bị nàng mang cái máu chó phun đầu, cuối cùng giám đốc bị thỉnh ra tới, nhìn đến làm việc nhi vị này không thể treo vào đại tiểu thư, cũng không dám tiến lên, chỉ là từng cái từng cái cùng quán cà phê khách nhân xin lỗi. Đại gia tuy có bất mãn. Nhưng cũng biết này kinh thành thực dễ dàng liền gặp được không thể trêu vào nhân vật, đặc biệt là tại đây loại sa hoa tiêu phí nơi, bọn họ không dũng khí cùng vị kia hiển nhiên không thể trêu vào tiểu thư cứng đối cứng, tự nhiên cũng chỉ có thể nén lĩnh dận. Ôn nhã nơi nào sẽ quản những người khác ánh mắt, trực tiếp nhảy cái gần nhất người đi qua đi mượn nhân ra di động, lại lần nữa cấp tô hòa gọi điện thoại, ai biết lại bị một lần điện thoại cắt đứt, tức giận đến không được, lại quăng ngã cái thứ hai di động. cái này. Quán cà phê các khách nhân, rốt cuộc nhịn không được khe khẽ nói nhỏ đi lên. Ôn nhã một không cẩn thận nghe được một nữ nhân nói chính mình thanh âm, một ánh mắt trừng mắt nhìn qua đi, nói cái gì đâu. Chính chủ liền ngồi ở chỗ này đâu, cho rằng nhân gia nghe không được a? Chưa thấy qua nữ nhân quăng ngã di động đúng không? Cái kia lắm miệng nữ nhân cũng không dám cùng ôn nhã ngạch tới, liền chỉ là bĩu môi, không nói gì. Ôn nhã hừ một tiếng. Trực tiếp từ trong bóp tiền mặt lấy ra một sốc màu đỏ tiền mặt, cũng không có cẩn thận số, chính là tùy ý khắp một sốc, đại khái có cái 5-6 ngàn đồng tiền bộ ráng. Cái kia mượn nàng di động nam nhân, dùng di động bất quá là 2-3 ngàn đồng tiền, hiện tại đột nhiên bị một vị mỹ nữ tắc như vậy một đại sốc mau ra ra, lập tức xem mắt tròn váng, cũng bất chấp chính mình bị quăng ngã hư di động. Nhạ, đùi cho ngươi. Ôn nhạ đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn nam nhân kia. Nự khí thật giống như là ở bố thí giống nhau. Dứt lời, nàng đứng dậy liền đi, đi qua quán cà phê giám đốc bên người thời điểm, ném xuống một câu, "Nhớ ta chướng thượng." Sau đó, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Giám đốc liên tục đáp ứng là, thẳng đến Ôn Nhã rời đi, mới dám dưới đáy lòng oán giận hai câu, liền trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ôn Nhã ra cửa liền thượng chính mình ngừng ở bên ngoài xe, một chiếc màu hồng phấn lạm bùa ừ y y. Xe phát động Chiều hướng ôn nhã mục đích địa Nơi nào? Tự nhiên là tô hỏa Tây Sơn biệt thự. Tô hỏa cũng không biết ôn nhã cư nhiên điều tra quá chính mình, tra ra chính mình ở kinh thành địa chỉ, hơn nữa lúc này, còn hướng tới chính mình ra phong đi. Nàng làm tô hoàng lái xe về nhà, dọc theo đường đi đều không có gặp được cái gì vấn đề, thuận lợi mà tới rồi biệt thự cửa. Tô hoàng lái xe tiến đại môn thời điểm, nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, quay đầu hội báo một câu, Tiểu thư Cửa còn ngừng một chiếc hồng nhạt làm bùa vừa y Tô hỏa tự nhiên là đã phát giác, nàng thần thức dừng ở kia mặt trên, chỉ là nhàn nhạt đảo qua, liền rất mau dịch khai. Không cần lo cho nó, vào đi thôi. Xem ra, ôn nhà nữ nhân kia cư nhiên chạy đến nơi này tới đâu. Tô hỏa nheo nheo mắt, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Xe khai đi vào, vương tẩu cũng lại đây hỗ trợ mở cửa xe, Tô hoàng nhẹ nhàng mà đem Tô hỏa từ trên xe ôm xuống dưới. Xem đến vương tẩu tấm tắc khen ngợi, sau đó đem Tô Hòa đặt ở vương tẩu đã chuẩn bị tốt trên xe lan. Đúng rồi Tiểu Hòa, trong nhà tới một người khách nhân, nói là ngươi bằng hưu. Vương tẩu một bên đẩy Tô Hòa đi vào, một bên nói, không phải bằng hưu. Tô Hòa đột nhiên nói, thanh âm có điểm lãnh đạo, ngươi không nên phóng nàng tiến vào. Vương tẩu lắp bắp kinh hãi, có chút xấu hổ, Tiểu Hòa đã biết là ai tới. Ơn, bên ngoài đỉnh đến có xe. Tô Hòa rất đơn giản mà trả lời. Nàng nói xong, liền ngưng lên tay. Vương Tẩu không rõ nguyên do mà ngừng lại. Mà nàng phía sau Tô Hoàng đã ngầm hiểu mà đi lên trước tới, nhẹ nhàng ngăn Vương Tẩu, sau đó đẩy xe lăn, một đường vào phòng khách. Lưu lại Vương Tẩu một mình một người, đứng ở bên ngoài trên cỏ, ngây ngốc mà nhìn Tô Hòa rời đi bóng dáng. Tô Hòa vẫn chưa đem quá nhiều lực chú ý cấp Vương Tẩu, nàng hiện tại quan tâm. Chỉ có trước mặt cái này ngồi ở trong phòng khách mặt, không coi ai ra gì mà uống hồng trà nữ nhân, ôn nhã. Tô Hòa bị Tô Hoàng đẩy tiến vào nháy mắt, ôn nhã cũng đã đem lực chú ý đặt ở nàng trên người tới. Nha, nhưng xem như đã trở lại. Vất vả ta đợi ngươi lâu như vậy, cuối cùng là có điểm hồi báo. Ôn nhã thật mạnh buông hồng trà ly, mở miệng nói móc châm chọc nói. Tô Hòa mặt không đổi sắc, nghe nói ngươi cùng nhà ta người hầu nói chính là ngươi là của ta bằng hữu Ôn nhã có chút xấu hổ, lại vẫn là nhấp nhấp miệng cường ngạch nói, ta nói như vậy là, ngươi quá để mắt chính ngươi. Tô hỏa đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, một cổ lửa giận đằng mà từ ôn nhã đấy lòng nổi lên, nàng đống nhiên đứng lên, giận chừng mắt tô hỏa, nghiến răng nghiến lợi mà quát lớn nói. Tô hỏa, ngươi cũng không cần khinh người quá đáng, ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái cái dạng gì nhi, phía trước còn xem như có điểm tư sắc. Chính là hiện tại đâu? Một cái người quẻ thêm người mù. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta tranh phó mạc? Tranh phó mạc? Tô hỏa thanh em hơi trọ, trong giọng nói, tràn đầy châm trọc. Đối. Không sai. Ta lập tức liền phải cùng phó mạc đính hôn. Mà ngươi? Ngươi tính cái gì? Ngươi bất quá chính là một cái phá hư người cảm tình tiểu tam nhi. Ngươi ba mẹ đem ngươi sinh hạ tới có hay không nghĩ đến chính mình nữ nhi cư nhiên có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình. Ngươi sẽ không sợ đem ngươi ba mẹ cấp tức chết. Nếu ta là ngươi, ta liền còn sẽ có tự mình hiểu lấy, rời xa phó mạc. dáng vẻ này, cư nhiên còn có thể đủ câu lấy người. ngươi quả nhiên là trời sinh hồ ly tinh, không biết có phải hay không mẹ ngươi. Nghe ôn nhã nói càng ngày càng khó nghe. Đặc biệt đến mặt sau cư nhiên liên lụy đến chính mình cha mẹ thời điểm, tô hòa rốt cuộc nhịn không được, nàng mở miệng đánh gãy nàng, ngươi nói đủ rồi không có. Không có. Ôn nhã giống cái điên nữ nhân giống nhau gào giống. Nhưng là ngay sau đó, nàng lại đảo chịu một hơi, sướng sờ ở tại chỗ. Cái kia rõ ràng đứng ở tô hòa sau lưng, tay đắp ở trên xe lăn nữ nhân, cư nhiên trong chớp mắt liền xuất hiện ở chính mình bên người, một phen lạnh băng truy thủ, lập lệ lạnh thấu xương hàn quang cứ như vậy dán nàng cổ tới gần nàng cổ động mạch chủ mạch máu kia trùy thủ lạnh thấu xương hàn khí dường như đều có thể đủ cắt vỡ nàng mạch máu giống nhau tại đây trùy thủ uy hiếp hạ ôn nhã căn bản cũng không dám nhúc nhích, nàng chỉ có thể xoay chuyển trong mắt ngó ngó kia lóe hàn quang trùy thủ sợ một cái không cẩn thận liền đè ép xuống dưới ôn nhã trộm nuốt nuốt nước miếng chỉ cảm thấy lúc này não bộ thần kinh đều toàn bộ banh đi lên giống nhau Nàng ở tháp ngà voi cẩm y gì ngọc thực trung sinh sống hơn 20 năm, chung quanh đều là các trưởng bối đối nàng cưng chiều, nàng lại là trong nhà tuổi nhỏ nhất hai tử, phía trước đều là một ít ca ca tỷ tỷ sùng nàng, lúc này mới dưỡng thành như thế không biết trời cao đất dày tính cách, lại nơi nào gặp được quá như vậy sinh mệnh nguy hiểm. Phòng khách trung lập tức an tĩnh xuống dưới. Ôn nhã cũng ở ngay lúc này. Mới chú ý tới một con đứng ở tô hòa phía sau cái kia nhìn như không chút nào thu hút nữ nhân. nay gần gối vừa thấy, nàng mới phát giác, nữ nhân này thế nhưng là như thế xinh đẹp, cặp kia con người, lẻ nếu hàng tinh, làn da càng là tình tê đến không có một chút lỗ chân lông. Gần gối thời điểm, càng có thể phát hiện nàng kêu cơ hồ lệnh người hít thở không thông mỹ lệ. Cứ việc đồng dạng thân là nữ nhân, ôn nhã nhìn đến tô hoàng thời điểm, cũng nhịn không được dâng lên ghen ghét chi tâm. Nhưng là nàng đánh đấy lòng cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này, thật sự phi thường xinh đẹp. Nàng cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp nữ nhân. Chính là nàng phía trước vì sao không có chú ý tới nàng đâu. Nàng vẫn luôn đứng ở tô hòa phía sau, phiêu phiêu hốt hốt dường như một sợi không khí, cả người dường như đều cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Dù cho là có như vậy kinh thế dung mạo cũng khó có thể bị người chú ý. Kỳ thật đây là tô hoàng chính mình thủ đoạn. Thân là sát thủ, nhất am hiểu tự nhiên chính là ẩn nấp chính mình, nàng trước kia đã làm như vậy chuyện này nhiều đi, hiện tại làm lên cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Cũng bởi vậy, miễn cưỡng đánh tan bởi vì chính mình quá mức với mỹ lệ dung mạo mà mang đến không cần thiết phiền toái Ôn nhã trong lòng là thập phần kinh ngạc, nàng không nghĩ tới tô hỏa bên người thế nhưng còn có một cái như thế bất phàm nữ nhân, không chỉ có xinh đẹp đến nhân thần cộng phẫn, lại còn có có tốt như vậy thân thủ. Cơ hội là nháy mắt gian, liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Lúc này, vừa lúc Vương Tẩu từ bên ngoài đi đến, thấy được trước mặt rằng co một màn, nhịn không được giật mình mà kinh hô một tiếng. Tô Hoa tức khắc nhíu nhíu mày, quay đầu đối Vương Tẩu nói, "Vương Tẩu, ngươi trước đi ra ngoài một chút." "Tiểu, Tiểu Hoa, các ngươi đây là ở Vương Tẩu sợ hãi cực kỳ, vội vàng khuyên can, "Tiểu hoàng ngươi mau đem đao dùng xuống a, ngươi bị thương người đây là muốn ngồi tù nha." Nàng lại cấp lại giận, cơ hồ liền muốn xông lên đoạt đi Tô Hoàng truy thủ. Tô Hoàng đột nhiên một cái lạnh băng ánh mắt quét tới, kia ánh mắt, sắc bén mà dường như băng, làm Vương Tẩu chỉ cảm thấy lương cốt đều có điểm lạnh cả người. Vương Tẩu tức khắc tâm phát lạnh khí, ý nghĩ trong lòng cũng tức khắc biến mất, sững sờ ở nơi đó. Tô Hoàng lúc này đã là có chút không kiên nhẫn, nói chuyện cũng muốn lãnh ngạnh rất nhiều. Vương Tẩu, ta không hy vọng ta nói lại nói lần thứ hai, ngươi hiện tại. Lập tức cho ta đi ra ngoài Nàng ngữ khí đã tăng thêm vài phân Vương Tẩu chưa bao giờ nghe qua Tô Hòa như thế trọng ngữ khí Tự nhiên có chút không thói quen Nàng còn muốn nói cái gì Tô Hòa ân một tiếng Nàng mới rụt rụt đầu Đi ra ngoài Vương Tẩu rời đi Cái này không gian một lần nữa dư lại các nàng ba người Mà Vương Tẩu lời nói mới rồi Cũng như là nhắc nhở ôn nhã giống nhau Ôn nhã trước mắt sáng ngời Như là bắt được tô hòa cái gì nhược điểm giống nhau, lập tức nói, tô hòa, ta cảnh cáo ngươi a ngươi không cần quá phận. Chỉ là nàng vẫn là sợ hãi với kia lệnh băng trùy thủ, nói chuyện thanh âm so với vừa rồi, đã đẻ thấp rất nhiều. Tô hòa nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng tức khắc bất mãn, lập tức đem trên tay trùy thủ lại đẻ thấp vài phần. Lúc này đây, ô nhã làn ra cuối cùng là không chịu nổi, mặt ngoài bị cắt vỡ một chút, đỏ thắm máu tức khắc chảy ra. Nhiễm hồng ôn nhã xinh đẹp ấy. Ôn nhã thân mình cứng đờ, chỉ cảm thấy chính mình cần cổ làn da đau xót, sau đó chính là ấm áp chất lỏng chảy xuôi xuống dưới. Nàng biết, đây là đổ máu. Ôn nhã dùng hết toàn thân sức lực mới không có thét chói thai ra tiếng tới, nàng liều mạng nhắm mắt lại, ngoài miệng liên tục nhắc mãi, ngựa tốc phi thường mà mau. Tô Hỏa ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên làm nữ nhân này, buông ta ra ngươi đừng tưởng rằng giết ta có thể một chút sự tình đều không, có ta nói cho ngươi ta ra chính là. Tô Hoàng, thả nàng. Tô Hỏa mang theo một chút lạnh lẽo thanh âm, đột nhiên ở ôn nhã bên thải vang lên. Tuy rằng Tô Hoàng có chút không muốn, nhưng vẫn là thuận theo Tô Hỏa nói, thực mau đem chủy thủ cầm xuống dưới, nháy mắt lại về tới Tô Hỏa phía sau, khôi phục phía trước kia phó không chút nào thu hút bộ dáng. Dường như vừa rồi cầm trùy thủ thiếu chút nữa giết người Còn cho nhân ra trên người để lại miệng vết thương người Căn bản là không phải nàng giống nhau Cảm giác được kia cổ lạnh leo rời đi Ôn nhã vui sướng mà mở to mắt Nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía tô hòa Cũng không có quên nàng thân thủ tô hoàng Tuy rằng tô hoàng vẫn là như vừa rồi giống nhau không chớp mắt Nhưng là nàng hiện tại lại một chút không dám coi khinh nàng Ôn nhã khẽ cắn môi Trước từ chính mình trong bao sờ soạn một cái khăn tay ra tới, che ở chính mình cẩn cổ miệng vết thương chỗ. Tuy rằng đau đến nàng nhe răng trận mắt, nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống, dùng phẫn hận ánh mắt trừng mắt Tô Hòa. Kỳ thật nàng miệng vết thương cũng không có bao sâu, chỉ có vừa mới bị cắt qua thời điểm, chảy một chút huyết, Tô Hoàng trùy thủ vừa ly khai, nó thực mau liền cầm máu, chỉ là ôn nhã trên người vết máu loang lổ thoạt nhìn có điểm dọa người thôi hơn nữa ôn nhã từ nhỏ luông chiều từ bé đâu chịu nổi như vậy đãi ngộ tự nhiên là việc nhỏ hòa lớn tô hòa ngươi thật đúng là khó lường a cũng không biết ngươi chỗ nào tới lớn như vậy tự tin ôn nhã nghiến răng nghiến lợi mà nói tuy rằng thái độ vẫn là rất cao ngạo nhưng là vừa mới bị tô hoàng như vậy một doạ vẫn là thu liễm đại bộ phận hơn nữa nàng cho rằng vừa rồi tô hòa ra tiếng làm nữ nhân kia buông ra nàng chính là sợ nàng lại không biết Tô Hòa vừa mới mở miệng, bất quá là bởi vì mau chóng muốn đem nữ nhân này đuổi ra đi thôi. Nói nữa, nếu nàng thật sự không nghĩ làm Tô Hoàng động thủ, ban đầu thời điểm, nàng cũng đã ra tiếng ngăn lại. Trên thực tế, Tô Hoàng vừa rồi dùng trùy thủ hành vi, cũng là ở nàng ngầm đồng ý bên trong. 183 xui xẻo lại chật vật, canh một. Tô Hòa sắc mặt hơi hàn, thân thức lạnh băng mà đánh giá nàng. Ngay sau đó, nàng lại đột nhiên bật cười. Phi thường ôn hòa mà gần từng chữ, ôn nhã, ta không biết ngươi là nơi nào tới lớn như vậy dũng khí ở trong nhà của ta mặt như vậy kêu gào. Ngươi nếu là ị vào các ngươi ôn ra nói, ta đây cần thiết nói cho chuyện của ngươi, sơn không chuyển thủy chuyển, thường thường ị thế hiếp người kết quả, đều sẽ biến thành thế nhược mất mặt, ta khuyên ngươi vẫn là sớm về nhà tắm rửa ngủ đi. Ôn nhã cắn cắn môi, không cam lòng yếu thế mà trừng mắt nàng, vậy ngươi là dựa vào cái gì? Phó Mạc giúp ngươi sao? Ngươi có biết hay không? Phó lão Gia tử còn thiếu ông nội của ta một cái mệnh. Nàng rốt cuộc vứt ra chính mình át chủ bài. Kỳ thật ôn gia thế lực, tại đây kinh thành, không coi là đứng đầu, đặc biệt là mấy năm nay, cũng chính là ôn nhã này một thế hệ bên trong, không có quá xuất sắc con cháu, có mấy cái làm chính trị, hiển nhiên đều không phải này khối liêu. Tuy rằng ôn nhã phụ thân kia một thế hệ còn có vài vị còn thân cư địa vị cao nhưng là ôn nhã này một thế hệ, cũng đã xuất hiện kết thúc tầng. Nếu không phải ôn lão gia tử còn trên đời, tuy rằng không nói lúc trước công hân có bao nhiêu cao, nhưng là hiện tại rất nhiều lao gia tử đều là ôn lao gia tử chiến hưu, liền xem ở như vậy một cái mạng lưới quan hệ thượng, những cái đó đỏ mắt ôn gia an tương cũng không dám quá khó coi, nếu không nói, ôn gia thực lực, còn muốn giảm xuống mấy cái cấp bậc Sa không nói, chính là phó gia, Ôn ra cũng là xa xa không kịp, mà ôn nhã sở dĩ có thể như vậy có nắm chắc, chính là bởi vì nàng ra ra cùng nàng nói, năm đó hắn cứu phó lao gia tử một mạng, chính mình cũng vì thế rơi xuống thực trọng bệnh kín, nói cách khác, mấy năm nay thân thể cũng sẽ không kém đến loại tình trạng này, hàng năm ở bộ đội bệnh viện ốc, trên người tùy thời mang theo dược. Chuyện này biết đến người không nhiều lắm, cũng chính là phó lao gia tử cùng hai người bọn họ thôi. Phó Lão gia tử trong lòng rất là ấy nấy, cho nên mới đối ôn gia quan tâm rất nhiều. Hơn nữa Phó Lão gia tử còn đối ôn Lão gia tử mở miệng nói qua, nếu là ôn Lão gia tử có cái gì yêu cầu, có thể cứ việc nói ra, hắn tuyệt đối là sẽ không cự tuyệt. Ôn Lão gia tử cũng không có muốn cầu cái cái gì, lúc trước Phó Lão gia tử vốn dĩ chính là hắn lãnh đạo, hắn cứu hắn cũng là hẳn là, cho nên nhiều năm như vậy cũng không nhắc tới chuyện này nhưng là vì yêu nhất cháu gái, hắn vẫn là nguyện ý buông nơi đó thể diện, đi phó lao gia tử nơi đó cầu xin, nói không chừng phó lao gia tử còn sẽ đáp ứng. Ôn lão gia tử làm được tình trạng này cũng là vì Ôn Nhã ở nhà náo loạn vài lần tuyệt thực, từ nhỏ liền thương yêu nhất cái này cháu gái Ôn lão gia tử nhìn đến cháu gái đói đến tái nhợt mặt, đau lòng đến không được, lúc này mới đem sự tình nói cho Ôn Nhã, cũng an nàng tâm, nói qua mấy ngày liền đi tìm phó lao gia tử nói chuyện. Kỳ thật Ôn Lão gia tử đem chuyện này nói cho nàng, cũng chính là hôm trước thời điểm, vốn dĩ Ôn Nhã là muốn sự tình định ra tới lúc sau lại đến tìm Tô Hòa, nhưng là chỉ nhịn một ngày liền nhịn không được, chạy đến Tô Hòa trước mặt tới riêu Võ Dương Oai, cũng mới vừa nói ra cái gì chính mình là phó Mạc vị hôn thê chuyện như vậy tới. Ôn Nhã tưởng, chỉ cần phó Lão gia tử tiếp nhận rồi chính mình, liền tính phó Mạc không bao giờ nguyện ý, xem ở Lão gia tử trên mặt, cũng sẽ đáp ứng đến lúc đó bọn họ kết hôn ngày rộng thắng dài cảm tình tự nhiên liền ra tới đến lúc đó tô hỏa còn tính cái thứ gì nghĩ đến đây ôn nhã trong lòng tràn đầy đều là đắc ý nàng kiêu ngạo mà nhìn tô hỏa giống như chính mình đã hoàn toàn thắng lợi giống nhau nhưng là tô hỏa trong lòng lại không có một chút mất mát cảm xúc đầu tiên nàng đối phó mạc chỉ là tương đối thân cận bằng hữu tô hỏa cảm thấy ôn nhã hoàn toàn chính là đầu gốc có vấn đề Cố tình muốn tìm được chính mình nơi này tới nháo, giống như chính mình thật sự cùng phó mạc có cái cái gì dường như. Nàng tuy rằng biết phó mạc bên người không có gì đi được gần nữ tính, chính mình miễn cưỡng tính một cái, nhưng ôn nhã không đến mức đến loại tình trạng này đi, chẳng lẽ nam nữ chi gian liền không tồn tại đơn thuần hữu nghị. Tiếp theo, nàng tô hỏa cũng sẽ không sợ ôn ra thế lực gì đó, nàng từ bản tâm đi lên giảng, là một cái thực lực tối thượng người. Đây cũng là nàng trước kia sinh tồn thế giới phát tác, hiện tại tự nhiên cũng thay đổi một cách vô tri vô giác đến bản tính chung tới. Ôn nhã ở nàng xem ra, là xa xa không có tư cách đến nàng trước mặt tới riêu vọ dương ngoài người, nàng kêu kêu ngạo thái độ, thật sự là xem đến tô hòa thực khó chịu. Nói nữa, không nói chuyện tô hòa sư phụ lâm huyền thanh kia tầng quan hệ, chính là lúc trước tống lao ra tử cho nàng câu nói kia, nàng liền căn bản không cần sợ hãi cái gì. Nhiều không nói Ôn gia muốn động nàng là tuyệt đối không có khả năng đi. Phải biết rằng, Tống gia đừng nói Ôn gia so ra kém, chính là Phó gia cũng muốn kém hơn một chút. Tống gia hiện giờ nổi bật chính kính, rất nhiều kinh thành thế gia đều phải tránh đi mũi nhọn, cấp Tống gia một cái mặt mũi. Tô Hòa nàng còn không tin, Ôn gia sẽ vì một cái nữ nhi đánh bạo cùng Tống gia đối nghịch sao? Nàng Tô Hòa cũng trước nay đều không phải một cái sẽ mù quáng tự tin người, nàng kiêu ngạo Cùng nàng không để bụng, đều là căn cứ vào nàng có thực lực này bối cảnh, bằng không liền chính mình mấy cân mấy lượng cũng không biết, liền mù quáng kêu gào nhảy nhót lung tung người, cuối cùng thông thường chỉ có một kết quả, chết. Vì thế, tô hòa đối ôn nhã nói, vẫn chưa quá mức với để ý, chỉ là rất bất mãn ôn nhã như vậy một bộ ghê gớm bộ dáng Nếu ngươi cảm thấy ta là một cái gần dựa vào phó mặc trợ giúp liền dám như vậy đối với ngươi ngốc tử nói, vậy ngươi liền như vậy cho rằng đi. Ta cũng không ngại, nhưng là ta còn là khuyên ôn tiểu thư ngươi, làm việc động động đầu, nếu ta không có gì dựa vào, dám như vậy cùng ngài nói chuyện. Nàng nói, cố ý tăng thêm ngài cái này tự, trong giọng nói tràn ngập châm trọng, còn có, ta không thích phó mạc, ngươi muốn luôn đánh phó mạc ngụy trang đến ta nơi này tới nhau nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Ôn nhã cũng không phải ngốc tử, lập tức gan tĩnh xuống dưới. Nàng phía trước kêu to đến lợi hại như vậy. Bất quá cũng là trong lòng khí cực duyên cớ, hiện tại bị Tô Hòa một chậu nước lạnh bắt tới, suy nghĩ cũng tùy theo trầm xuống dưới. Nàng nhìn ra được tới, cái này Tô Hòa cũng không phải ngu như vậy bèm người, cho rằng có phó mạc cái này chỗ dựa, liền cái gì đều không sợ hãi. Nếu Tô Hòa thật là cái loại này người, nàng ôn nhã cũng sẽ không như vậy như lâm đại địch. Phải biết rằng mấy năm nay nàng xử lý quá nhiều phó mặc bên người nữ nhân, nàng đã sớm đã có kinh nghiệm. Xem Tô Hòa như vậy tự tin sung túc bộ dáng, hẳn là còn có át chủ bài. Chẳng lẽ là những người đó không có điều tra ra? Ôn nhã ánh mắt lập tức phức tạp lên, nếu đám kia người đều tra không ra, hoặc là, là Tô Hòa lôi kéo ra hổ kéo đại kỳ, nửa tới nước cũng ngoài sáng trong tối hủ doa người, hoặc là, chính là Tô Hòa bối cảnh, sâu đến chính mình cũng tra không ra. Này, có khả năng sao? Ôn nhã nhìn trước mặt Tô Hòa, Đột nhiên có chút mê mang. Kỳ thật, quan trọng nhất chính là, nàng vừa mới bắt được Tô hỏa lời nói một cái trọng điểm. Ngươi không thích phó mạc. Ôn nhã trong giọng nói mang theo nhảy nhót. Ta cùng hắn chỉ là bằng hữu. Tô hỏa bình đạm mà nói. Ôn nhã khẽ cắn môi, vậy ngươi dám thể, về sau tuyệt đối sẽ không cùng phó mạc ở bên nhau. Tô hỏa trên mặt hiện ra cười như không cười biểu tình. Ngươi dựa vào cái gì làm ta thể. Ngươi đó chính là chỗ dạng. Ôn nhã gầm lên, Tô hỏa nhún nhúng bay, lòng ta không trọt dạ, tự nhiên ta nhất rõ ràng, không tới phiên ngươi tới nói. Ôn nhã trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết nói cái gì mới hảo. Liên ở nàng còn chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, Tô hỏa đột nhiên đánh cái ngáp, nhẹ nhàng bâng cơ mà hướng Tô hoàng nói, ta mệt mỏi, đem vị tiểu thư này đưa. Đi ra ngoài. Nàng nói, chiều nào đó góc với tay nơi đó là một cái ngày thường cấp vương tẩu trợ thủ một cái tiểu nữ rong tính cách rất nội hướng ở nhà cũng là một cái không có gì tồn tại cả người nhưng là cái này nữ hải còn thực tuổi trẻ tính trẻ con chưa thoát bộ dáng đại khái tuổi cũng liền 17 bảy tám đi tô hỏa hướng nàng lưỡi tay vốn dĩ xa xa trốn tránh xem náo nhiệt nàng nhất thời hoảng sợ run run rẩy rẩy mà đi lên tới còn tưởng rằng chính mình sẽ bị mắng ai biết tô hỏa chỉ là hỏi nàng Ngươi tên là gì? Tiểu. Tiểu đào thanh âm sợ hãi, nhược nhược, cùng thỏ con dường như, cùng tên này đào cũng rất phù hợp. Nga, tiểu đào đúng không? Đối này tô hòa cũng rất vô ngữ, này nữ hài ở nhà làm lâu như vậy chuyện này, nàng thế nhưng đều còn không biết nhân ra tên. Hảo, ngươi đẩy ta lên lầu đi thôi. Vốn đang cho rằng chính mình sẽ bởi vì xem náo nhiệt bị mắng to một đốn tiểu đào nghe được tô hỏa chỉ là muốn cho nàng đem chính mình đẩy lên lầu, tức khắc lỏng một mồm to khí, vội vàng chạy đi lên liền đẩy tô hỏa xe đi rồi. ôn nhã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tiêu sái rời đi tô hỏa, đang chuẩn bị nói cái gì, vừa mới làm nàng sợ hai nữ hải kia cũng đã đứng ở nàng trước mặt. thỉnh đi, nàng lạnh mặt nói. ôn nhã còn chưa quát lớn xuất khẩu, đã bị tô hoàng khinh khinh xảo xảo mà khiêng lên tới đi ra ngoài. Tuy là ôn nhã ở tô hoàng trên vai lăn lộn cái long trời lở đất, trong miệng còn không ngừng chửi ờm lên, tô hoàng vẫn là dùng một bàn tay đem nàng trị cái dễ bảo, trực tiếp bị khiêng đến ôn nhã xa tiền, lập tức ném đi xuống. Ôn nhã bị rơi hình chữ ít, mắt mạo kim hoa, còn không có tới kịp đứng lên, liền nghe được kia đại cửa sắt đông mà một tiếng đóng lại. Ôn nhã căm giận mà mắng to vài câu, mới xoa đau đớn ngông, khập khiếng mà muốn sở chìa khóa xe. A. Ôn nhã nhìn trên tay thực rõ ràng phá thành mảnh nhỏ chìa khóa xe, vẻ mặt tức giận khó bình. Nàng vừa mới xuống xe thời điểm, thuận tay đem chìa khóa xe nhét vào chính mình quần mặt sau bao nhi, vừa mới tô hoàng đem nàng ném đến trên mặt đất thời điểm, chìa khóa xe bị một áp, trực tiếp. nát, Đường đường làm bùa vừa ý nghĩ chìa khóa xe như thế nào như vậy yếu đất. Mặc kệ thế nào, này xe dù sao là mở không ra. Ôn nhã lòng tràn đầy tức giận. Chỉ là tạm thời kiềm chế xuống dưới. Ôn nhã phẫn nộ mà mắng to vài tiếng, đang chuẩn bị sờ di động muốn gọi điện thoại gọi người tới đón nàng thời điểm, mới phát hiện. Nàng vừa mới xuống xe thời điểm, tùy tay đem bao nhi ném ở ghế phụ, mà di động của nàng cũng ở trong bao. Ôn nhã chỉ cảm thấy tức giận hướng đầu, liền lý trí đều sắp đã không có. Nàng biết, hiện tại nàng đi gõ cửa, tô hỏa nữ nhân kia là tuyệt đối sẽ không giúp nàng. Mà này biệt thự đi đến cổng lớn, muốn nước chừng. Một giờ. Điên rồi nàng. Ôn nhã có một loại tưởng giận rồi lại tìm không thấy phát tiết địa phương nghẹn khuất cảm, cuối cùng chỉ có thể oán hận mà ở chính mình bánh xe thai thượng đạp một chân. Nay không đá không quan trọng, một đá lại trọc phiền toái. Nàng kêu bén nhọn kim loại dày cao gót đầu nhọn ở chất lượng tốt đẹp làm bùa vừa ỉ nhỉ xăm lốp trước mặt tự nhiên bất kham một kích. Này khoản lờ vơ tân khoản đầu nhọn cao cùng dày ra phía trước kim loại vốn dị phi thường xinh đẹp, bị nàng như vậy một đá, trực tiếp thay đổi hình, ép tới nàng ngón chân từng đợt sinh đau. Ôn nhã thét chói thai ngồi dưới đất, vội vàng cởi ra dày, mới phát hiện chính mình móng chân bên trong đều có máu bầm Ô thật lớn một hai. Một loại bi từ tâm khởi cảm giác, ôn nhã nhịn không được lau nước mắt tới, một bên khóc, một bên cũng chưa quên mắng chửi người, mắng ai đâu, ai đều mắng. Dù sao là đem những cái đó có cô vô tội đều kéo tới mắng một lần, giống như chính mình hôm nay như vậy xui xẻo đều là người khác sai giống nhau. Nhưng là nàng mắng lại có thể thế nào? Cuối cùng còn không phải chỉ có cởi ra giày, khập khiễng hướng tới dưới chân núi đi đến. Chỉ là hủy khuất cửa những cái đó bảo an các ca ca, đợi chút liền phải thừa nhận ôn nhã này đầu mẫu sư tử điên cuồng tức giận. Kỳ thật vừa mới Tô Hoàng đem Ôn Nhã ném xuống xoay người vào cửa nhi không bao lâu liền nghe được thét chói tai, liền dừng lại bước chân, đứng ở ẩn nấp địa phương đem Ôn Nhã xui xẻo một loạt hành vi nhìn cái danh mạch. Tuy là nàng như vậy lãnh tâm lãnh tình người, nhìn đến vừa mới còn kiêu ngạo thật sự Ôn Nhã chật vật hình dáng, trong mắt cũng nhịn không được nổi lên ý cười. Nay đại khái cũng có nàng tâm thái thay đổi rất nhiều, thả lòng rất nhiều duyên cớ đi. Nhìn đến Ôn Nhã khập khiễng mà rời đi, Nàng mới xoay người trong triệu đi, khỏe mắt dư quang liền quét tới rồi đứng ở trong hoa viên mặt Vương Tẩu. Vương Tẩu nhìn nàng đi vào tới, do dự một chút, vẫn là đã đi tới, cái kia. Tiểu Hoàng A. Vương Tẩu. Tô Hoàng mắt lệnh quét tới, kinh ngạc Vương Tẩu một chút, sắp xuất khẩu nói lập tức đã bị ngăn chặn. Vương Tẩu khiếp sợ mà nhìn Tô Hoàng, phía trước nữ nhân này tuy rằng không phải thực hảo ở chung, nhưng là ánh mắt cũng không có như vậy chỉ sợ A. Hiện tại thoạt nhìn như thế nào như vậy? Vương Tẩu Tô Hoàng lại hô một tiếng, đợi chút liền phiền tói ngải thu thập đồ vật đi thôi. Vương Tẩu bị Tô Hoàng nói cấp chấn một chút, vội vội vàng vàng hỏi, ý của ngươi là muốn khai trừ ta. Dựa vào cái gì? Ta lại không có làm sai sự tình gì, ngươi một cái tiểu nữ hài mọi nhà lấy cái gì tư cách nói loại này lời nói. Ta so ngươi còn sớm đi vào nơi này, thì ngươi không cần cậy già lên mặt. Tô Hoàng lệnh lùng mà đánh gậy nàng, "Ngươi làm không nên làm sự tình, đến nỗi là cái gì, chính ngươi rõ ràng." Ta Vương Tẩu sắc mặt cứng đờ, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi đem cái kia tiểu thư bỏ vào tới sự tình? "Khá vậy không có gì ghê gớm a." Tô Hoàng nhìn ra nàng đấy mắt không cho là đúng, vẫn chưa nhiều lời, nhàn nhạt mở miệng, "Hy vọng ngài có tự mình hiểu lấy, sớm một chút rời đi, tốt nhất đừng làm ta tự mình ném ngươi đi ra ngoài." Nàng nói Liền xoay người đi rồi, dù sao nàng lời nói là đặt ở nơi đó, vương tẩu có nghe hay không, chính là chuyện của nàng nhi. Dù sao nàng Tô Hoàng cũng không phải một cái tôn lao ai ấu người, làm nàng đem một cái lao bà ném văng ra loại sự tình này, nàng là tuyệt đối làm được ra tới, chỉ cần tiểu thư phân phó. Tô Hoàng một đường đi lên lâu, đi đến Tô Hòa trước cửa gõ gõ môn. Tiến vào. bên trong chuyển đến Tô Hòa thanh âm. Tô Hoàng mở cửa đi vào lúc này tô hòa đã ngồi ở trên giường, dựa vào mềm mại gối đầu thượng, cười như không cười mà nhìn tô hoàng, ném văng ra. vừa rồi kia một màn, nàng thần thức cũng xem cái rành mạch. ân. tô hoàng hơi hơi gật đầu. tô hòa nhớ tới vừa rồi ôn nhã chật vật hình dáng, cũng cảm thấy buồn cười. tiểu thư, ta đã nói làm vương tẩu rời đi. tô hoàng lại nói, thanh âm như lệ thường giống nhau không có gì phập phồng. nga. Tô Hòa hơi hơi nhúng mày, vừa mới nhìn đến Tô Hoàng trở về, nàng liền thu hồi thần thức, nhưng thật ra không có chú ý tới Tô Hoàng thuận tiện đem chuyện này cũng làm, xem ra gần nhất đối nàng ý tưởng càng ngày càng hiểu biết sao, làm được không tồi, nàng nói như thế nào. Tô Hòa không có một chút bi thương ý tứ, nàng quan tâm từ trước đến nay đều chỉ có nàng để ý người, Vương Tẩu bất quá là người ngoài. Kỳ thật, cái này Vương Tẩu tuy rằng cũng họ Vương. Kỳ thật cũng không phải lúc trước cái kia hà lao Gia tử lưu lại người, vị kia vương gì làm không bao lâu liền nói phải về nhà mang tôn tử rời đi, kia hai cái bảo tiêu cũng không có ngốc bao lâu liền xin từ trước, tô hòa kỳ thật cảm thấy rất thực xin lỗi hà lao Gia tử, nhưng là đây là nhân gia yêu cầu, nàng cũng không có biện pháp không phải. Sau lại là lâm lệ hà thông qua gia chính công ty lại tìm cá nhân lại đây, vừa lúc cũng họ vương. Bất quá Tô Hòa cùng Lâm Lệ Hà đều là kêu nàng vương tẩu, không bao lâu thỉnh dưới lầu cái kia tiểu đảo tới làm giúp đỡ. Trừ cái này ra, này biệt thự bên trong, cũng cũng chỉ có lái xe cái kia tài xế. Mặt khác làm thanh khiết cùng hoa viên hộ lý hoa công, đều là người giúp việc, trả tiền sự cũng đều là vương tẩu giải quyết. Tô Hòa phía trước vốn dĩ rất tin tưởng cái này vương tẩu, còn làm nàng trực tiếp kêu tên của mình chính là, nhưng là hiện tại xem ra. Chính mình đối nàng hiển nhiên là thật tốt quá, thế nhưng liền chính mình vị trí đều nhận không chuẩn, tùy tùy tiện tiện liền đem ôn nhã thả tiến bảo. Nàng kiếp trước thời điểm, đã từng thay đổi cái tên ở một chỗ ẩn cư một đoạn thời gian. Kỳ thật cũng coi như không thượng là ẩn cư, bởi vì nàng là phụ cận nổi danh đại năng, rất nhiều tiên nhân đều biết nơi này có một vị đại năng, thường xuyên tới bái phỏng, Nàng chỗ ở cũng là tu đến hết sức xa hoa. Nàng từ trước đến nay đều không phải một cái sẽ ủy khuất chính mình người. Trung quanh càng là nô buộc thành đàn, rất nhiều nô buộc đều là mua tới nô lệ, này kỳ thật ở thiên giới, cũng là phi thường bình thường sự tình. Lúc ấy, bên người người đem hết thẻ đều xử lý đến hảo hảo, nếu là có người hơi chút đi quá giới hạn, kia đó là phải bị loạn tiên chịu chết, này roi cũng không phải là bình thường roi, mà là thiên giới nổi danh trừng phạt chi tiên lôi tiên. Từ lôi điện chi lực ngưng tụ mà thành, quất roi không chỉ có là thân thể, còn có linh hồn. Kia sinh hoạt kỳ thật rất thích ý, tô hỏa tham luyến hảo một đoạn thời gian, vì mãn thế giới du đáng, cùng vì an bình, mới xua tan mọi người rời đi. Nhưng là kia mấy trăm năm thời gian, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là làm nàng dưỡng thành một ít bá đạo tính tình. Chỉ là tới thế giới này còn không có bao lâu, này đó trong xương cốt mặt tính cách, còn không có hoàn toàn bày ra ra tới thôi. Bất quá Tô Hoàng biểu hiện nhưng thật ra làm nàng thực vừa lòng, xem ra nàng ý tưởng là rất có khả năng có thể thành công, Tô Hoàng muốn đem Tô Hoàng chế tạo thành chính mình phụ tá đắc lực giống nhau nhân vật, rốt cuộc Tô Hoàng thân thủ còn chưa kịp chính mình, bảo tiêu nhưng thật ra không cần thiết, nhưng là xử lý này đó sinh hoạt vụn vặt sự tình, nhưng thật ra phi thường phương tiện, đặc biệt là không lâu lúc sau, nàng liền sẽ vội lên, đến lúc đó, như vậy một người, là tất yếu tồn tại. xem ra hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng, Tô Hoàng ở phương diện này, đảo cũng là cái khả tạo chi tài. Quan trọng nhất chính là, Tô Hoàng có thể cảm giác được, Tô Hoàng đối chính mình phi thường trung tâm, chỉ sợ cả đời này, đều là sẽ không phản bội chính mình, trừ phi chính mình đối nàng làm ra cái gì thiên nội nhân đoán sự tình. Đương nhiên, như vậy khả năng tính, cơ hội là không có. Trong chớp mắt, Tô Hoàng trong lòng, cũng đã lướt qua mọi cách suy nghĩ. Mà lúc này, Tô Hoàng đã mở miệng trả lời Tô Hòa vấn đề, khả năng vương tẩu còn muốn rằng co một đoạn thời gian. Nếu nàng tìm tới, ta liền cùng nàng hảo hảo nói một phen hảo. Tô Hòa nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, nhưng là trong giọng nói, lại mang theo nhàn nhạt hờ hững. Tô Hoàng trầm mặc xuống dưới, nàng rõ ràng, chính mình cái này tiểu thư, thuật nhìn hòa ái dễ gần, nhưng kỳ thật thượng, trong xương cốt là một cái phi thường có nguyên tắc người. Nàng từ trước đến nay có một bộ chính mình xử lý sự tình phương pháp, không phải ai tùy tùy tiện tiện liền có thể thay đổi. Lúc này, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Tô Hòa vừa mới mới nói xong, môn đã bị người bỗng nhiên đẩy ra, tiến vào thình linh chính là Vương Tẩu. Tiểu Hòa A. Vừa mới Tô Hoàng cư nhiên nói làm ta rời đi. Ngươi nói một chút, đây là ngươi ý tứ sao. Vương Tẩu đứng ở Tô Hòa giường đuôi liền lớn tiếng nói lên. Ánh mắt còn bất mãn mà liếc hướng Tô Hoàng, hiển nhiên Tô Hoàng vừa rồi lý do thoái thác làm nàng rất là bất mãn. Nhưng là nàng lại không có chú ý tới, Tô Hòa mặt, đã lệnh xuống dưới, ai làm ngươi tiến bảo. Ta vương tẩu lập tức cưng ở nơi đó. Tô Hòa hư lệnh một tiếng, vương tẩu, ta làm ngươi kêu tên của ta, như vậy xưng hông ngươi, là tôn trọng ngươi, mà không phải dung túng. Nói đến cùng, ngươi chỉ là ở ta nơi này làm việc. Ai nói cho ngươi có thể tùy tùy tiện tiện đẩy cửa vào được. Tô Hòa thanh âm không tính là nhiều nghiêm khắc, nhưng là kia từng câu từng chữ, cắn từ rất nặng, lại là như thế hùng hổ doan người, nói được vương tẩu sắc mặt trắng bệnh. Nàng có từng gặp qua Tô Hòa như thế nghiêm khắc bộ dáng. Đi ra ngoài, một lần nữa lại tiến bảo. Tô Hòa nheo lại đôi mắt, hứ nói. Vương tẩu không dám phản bác, xoay người lại đi ra ngoài. Cách trong chốc lát, tiếng đập cửa mới vang lên. Tiến bảo, Vương Tẩu lại lần nữa đi đến, chỉ là lúc này đây, nàng khí thế lập tức liền tắt đi xuống. Nàng cũng không phải ngốc tử, chỉ là phía trước Tô Hòa một nhà hảo tính tình, làm nàng không cẩn thận không có phong chính vị trí. Hơn nữa nàng cùng Lâm Lệ Hà quan hệ khá tốt, Lâm Lệ Hà cũng luôn là cùng nàng cười ha hả, ha. nàng tự nhiên mà vậy mà liền đối Tô Hòa bày ra trưởng bối thái độ, thế nhưng quên mất, chính mình thân phận thật sự, bất quá là một cái ở chỗ này làm việc ca gì. Hiện tại, nàng đã nhìn ra, chính mình đi quá giới hạn, này Tô Hòa tiểu thư, đã xin khí. Nói vậy Tô Hòa nói, ngươi cũng nghe cái rành mạch, nếu là ngươi an an tĩnh tĩnh rời đi, ta liền cũng không đi ra chính công ty khiếu nại, làm ngươi có thể thanh thản ổn định thay cho một nhà làm, nhưng là nhà của chúng ta, ngươi là cần thiết rời đi. Tô Hòa không lạnh không đạm mà nói, rõ ràng là nhu nhu nhược nhược mà dựa vào nơi đó, lại có một loại nói không rõ khí thế ở bên. Vương Tẩu nơi nào còn dám phản bác, vội vàng ứng hạ. Tô Hòa xua xua tay làm nàng đi xuống, thuận tiện làm Tô Hoàng cho nàng kết tiền lương, nhiều kết một tháng tiền, cũng coi như là không tồi. Cùng ngày, Vương Tẩu liền rời đi nơi này. Tô Hoàng hỏi Tô Hòa muốn hay không gọi điện thoại cấp ra chính công ty lại kêu cá nhân lại đây thời điểm, Tô Hòa nghĩ nghĩ vẫn là tính. Không phải còn có cái tiểu đào sao. Tiêu nha đầu thoạt nhìn cũng không tệ lắm, trước dùng đi. Tô Hòa nói, liền nằm đi xuống. Tô Hoàng vội vàng đi lên đi vì nàng kéo hảo trăn. Mà nàng, cũng chút nào không cảm thấy, Tô Hòa như vậy một cái tuổi bất quá 20 nữ hài, tiêu tiểu đào một cái chỉ so nàng tiểu 1-2 tuổi nữ hài làm nha đầu, có phải hay không có điểm tăng thương. Một 8 năm hắc định trung trà, canh hai. Tiếp theo, trong nhà chi ra tiền, liền đặt ở Tô Hoàng nơi đó, Tô Hòa cũng coi như là lười đến quản sự nhi. Tô Hoàng tiếp sổ sách, liền trước tinh tế mà cha xét nói chướng, nhớ năm đó, nàng cũng làm quá tài chính phương diện huấn luyện, lúc ấy tổ chức mục đích là vì tìm ra phương diện này nhân tài, vì tổ chức thao tác tài chính kiếm tiền. Nhưng sự thật chứng minh nàng cũng không phải này khối liêu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng mưa dầm thấm đất học không ít, cho nên kiểm toán vẫn là thực dễ dàng. Nay một cha, tô Hoàng thế nhưng phát hiện vương tẩu thế nhưng từ ra dụng tiền bên trong cô ý khấu xuống dưới một ít, phía trước phía sau tính lên, hoặc nhiều hoặc ít cũng có vài ngàn khối, phải biết rằng này biệt thự quản lý phí dụng vốn dĩ liền hơi cao, như là bất động sản phí này đó, đều là phi thường sang quý, mà này mấy ngàn đồng tiền so sánh với tới liền không phải thực thấy được. Hơn nữa, vẫn luôn là vương tẩu nói phải dùng tiền, tô hòa hoặc là lâm lệ hà liền trực tiếp cho, cũng không có gì không tin ý tứ, thế nhưng không nghĩ tới. Vương Tẩu còn thừa dịp không từ bên trong khấu như vậy mấy ngàn đồng tiền xuống dưới. Cũng may Tô Hoàng tinh tế, lúc này mới đem kém tiền tra xét ra tới. Nàng lập tức nói cho cho Tô Hỏa, Tô Hỏa cũng chỉ là thở dài, nói thanh, tính. Chẳng lẽ còn có thể đem nhân gia kéo trở về làm nàng đem tiền nhổ ra sao? Phòng chứng nhân gia cũng sẽ không nhận chứng. Nói nữa, cũng chính là mấy ngàn đồng tiền, Tô Hỏa cũng lười đến để ý quá nhiều. Đối vương tẩu tới nói liền tính là tiền thưởng. Vốn dĩ nàng còn tưởng, có phải hay không nhiều phát một tháng tiền lương có điểm thiếu, hiện tại xem ra, quyết định này nhưng thật ra làm được không tồi. Tô hòa ngày thường dùng tiền là rất hào phóng, trước nay đều sẽ không hà khắc chính mình, nhưng này cũng không đại biểu, nàng là có thể đủ chịu đựng người khác tới chiếm nàng tiểu tiện nghi. Tô hòa hiện tại nhưng thật ra may mắn cái này vương tẩu bị sa thải, cũng không phải nói chút tiền ấy vấn đề. Mà là làm ra như vậy sự tình người, hiện nhiên phẩm hạnh không hợp, nói không chừng về sau lớn hơn nữa sai lầm đều phạm đến xuống dưới, Tô Hòa cũng không thể chịu đựng chính mình bên người còn có người như vậy. Mà trong nhà nấu cơm sự tình, hiện tại còn lại là rơi xuống tiểu đào trên người. Trước kia vẫn luôn là vương tẩu nấu cơm, tiểu đào đều là ở bên cạnh tẩy rửa dao đào vo gạo trợ thủ, hiện tại Tô Hòa làm nàng làm bữa cơm tới thử xem hương vị, cảm giác hương vị kỳ thật cũng rất không tồi. Quan trọng nhất chính là thập phần phù hợp tô hòa khẩu vị. Phía trước vương tẩu nấu cơm khẩu vị hơi trọng, đại khái là vương tẩu tuổi trọng đại, vị giác thoáng thoái hóa duyên cớ. Bất quá tô hòa khẩu vị thiên thanh đạm, vương tẩu đồ ăn tô hòa ăn liền có điểm hàm, tô hòa nói qua vài lần, vương tẩu cười ha hả mà đáp lời, lại là trước sau không có sửa đổi tới, tô hòa cũng liền đành phải từ bỏ. Hiện tại tiểu đào làm cơm, tô hòa ăn, lại là hàm đạm vừa vẫn thích hợp. Tiểu đào người này tính cách rất nội hướng, gia vương tẩu như vậy việc chuyện này, tô hỏa nhưng thật ra cố tình chú ý cái này tiểu đào một đoạn thời gian, phát hiện nàng kỳ thật người cũng không tệ lắm, rất thanh thật, mua đồ ăn bao trướng đều phải chính xác đến số lẻ sau một vị số, cũng là một cái rất thích cực người. Hơn nữa nàng làm việc rất tinh tế, xem tô hỏa ăn cơm thời điểm, liền sẽ chú ý nàng sẽ không kẹp cái gì đồ ăn, sẽ không ăn cái gì đồ vật, về sau. Trên bàn liền không còn có xuất hiện quá như vậy đồ ăn Kỳ thật đều là một ít rất nhỏ chi tiết Nhưng là Tô Hòa đều chú ý tới Đối này cũng liền càng thêm vừa lòng Tiểu đào cuối cùng là yên tâm mà giữ lại Tô Hòa lại làm Tô Hoàng cho nàng trướng một đoạn tiền lương Chuyện này mới tính liền như vậy định ra đi Tô Hòa tưởng Dù sao làm thanh khiết cùng bên ngoài hoa viên bảo khiết đều có người giúp việc Tài xế có Cái này tài xế là trước đây hà lao gia tử lưu lại Là cái về hưu con nhân, lời nói thiếu.